c h ư một trăm bốn mươi mốt kỳ kỳ quái quái tri thức c h ư một trăm bốn mươi mốt kỳ kỳ quái quái tri thức ngươi cảm thấy ta rất xinh đẹp sao hừ hừ ngươi đặc nương đọc đến tinh thần của ta đúng không vũ nham lúc này hung tướng tất lộ lập tức liền muốn cho ra hỏa một chút giáo huấn đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xinh đẹp ta liền sẽ không là m ngươi l a o tử thế nhưng là rất hung hãn con rơi trắng vội và nói không phải tuyệt đối không phải a chúng ta thần minh thần linh ý chí vốn chính là bộ dáng này tuyệt đối không phải vì lừa gạt ngươi mới như thế vũ nham trừng mắt nàng thần minh cũng chia thư hùng con rơi trắng nói thẳng ách thư hùng người nói là giới tính a thần minh đương nhiên cũng có giới tính chỉ là thần minh giới tính so với các ngươi nhân loại muốn nhiều hơn rất nhiều a đối với loại này kỳ kỳ quái quái c h i thức vu nham từ trước đến nay đều là phi thường hứng thú liền nói ra a n g ư ơ i nói xem để cho ta tăng trưởng một chút t ừ thế biết con rơi trắng nói ra cũng tỉ như ta dựa theo các ngươi cái tinh cầu này nhân loại văn minh xưng hô liền là nữ tính mà ngươi nếu như lột xác ra thần linh, linh thể về sau hẳn là sẽ trở thành nam tính bộ dáng vu nham nguyên bản còn không có cảm thấy cái gì nhưng nghe xong lời này lúc này lấy lại tâm tính hừ, hừ. có thể giao ách ý của ta là có thể tiến hành sinh sôi hậu đại hoạt động sao đối phương nhìn v u nham một chút mang theo không h i ể u thấu ngựa khí nói ra cái này đương nhiên có thể à nếu như thần minh ngay cả điểm này năng lực đều không có vậy tại sao muốn làm thần minh đâu nghe xong hắn lời nói này v u nham lúc này vô an tản g dương lớn tiếng nói ha ha ha ha, nói hay lắm nói hay l ắ m à nếu như thần minh ngay cả điểm này năng lực đều không cái kia làm cái gì thần minh liền là giờ khắc này v u nham cảm thấy mình đưa nàng thả ra cái này quyết sách làm thật sự là quá chính xác đúng nói như vậy ngươi cũng không phải con rơi trắng ngươi có danh tự sao con rơi trắng sau khi nghe nói ra con rơi thân thể bất quá là ta lâm thời ký thác đợi đến lực lượng của ta khôi phục tự nhiên có thể bằng vào thần cách của ta một lần nữa tạo ra một phiên thân thể hoà n mỹ vũ nham cái này không phải liền là bằng không mà sinh từ không sinh có nàng nói ra đương nhiên một cái cường đại thần minh tự nhiên có loại này sức sáng tạo về phần tên của ta dùng trên cái thế giới này ngôn ngữ của nhân loại liền là trắng áo lợi anna r i i sở khoa la lạp tốt từ hôm nay trở đi ngươi liền gọi là tiểu bạch vũ nham chém đinh chặt sắt nói thẳng a nhưng thế nhưng là tên của ta cảm thấy không dễ nghe sao cái kêu lại nhiều cho ngươi một chữ liền gọi là bạch liên đi ngươi lại nhiều thêm một chữ liền là đối ta không tôn trọng nàng thở dài một cái rốt cục vẫn là thỏa hiệp vu nham tràn đầy phấn khởi nói ra t ố t chúng ta tiếp tục lúc trước nói tới những cái kia kỳ kỳ quái quái chi thức ngươi lại cho ta phổ cập khoa học một cái nhiều lợi điểm ta thích nghe bạch liên sửng sốt một chút nói nhưng lúc này không nên đi truy tìm hải dương chi q u a n sao vu nham không có việc gì hẳn là cũng không nhiều cũng liền mấy câu sự tình ngươi nói trước đi xong bạch liên, mình thật sự là quá xui xẻo cái này vừa mới phục sinh liền gặp một cái bệnh tâm thần biến dị thú a bất quá đối phương đã có yêu cầu như vậy mình cũng hoàn toàn không có cách nào đương nhiên là h ả o h ả o thỏa mãn a thế là bạch liên nói ra tôn kính cường giả thần minh giới tính vấn đề kỳ thật cũng rất đơn giản cái k i a chính là một bộ phận thần minh sẽ chọn cố định giới tính cũng tỷ như ta nếu như trở thành thần minh n g a i cũng hẳn là một cái kiên định giống được chủ nghĩa À đúng đúng đúng người nói đúng cho nên người nói tiếp nhưng có một bộ phận thần minh bọn hắn sẽ căn cứ từ mình nhu cầu đến cải biến mình giới tính vũ nham nghe mấy lời nói này vũ nham đột nhiên cảm thấy à phương tây thế giới những người kia sở dĩ như thế không bị cản trở nguyên lai、like、không phải là không có nguyên nhân a đây đều là có dấu vết mà lần theo rất tốt bạch liên a ngươi cung cấp phi thường hữu dụng tin tức bởi vậy ta quyết định khao ngươi để ngươi nghỉ ngơi thật tốt chờ ngươi thể năng khôi phục về sau ta tiếp lấy đến vừa ngươi bạch liên thật sự là muốn đoan một tiếng trực tiếp khóc lên a không phải a chúng ta bây giờ không phải là đã trở thành đồng đội sao ngươi làm sao còn hướng về mình đồng đội hạ độc thủ đâu đều là đi ra lẫn vào a có thể hay không giảng một chút đạo đức a vu nham cười ha h à nói ngươi cái này không hiểu sao ta sớm nói cho ngươi định kỳ tới một lần dù sao cũng so những cái kia mặt ngoài cười hì hì phía sau nhỏ bữa muốn tốt rất nhiều a huống chi đây đối với ngươi tới nói cũng là một loại rèn luyện a mỗi một lần bị đánh cũng là vì để cho mình trở nên càng thêm càng đánh đạo lý đơn giản như vậy ngươi sẽ không, không hiểu sao vô luận là cái gì s i n mệnh chỉ có tiên h truy bất luyện tài năng trở nên vô cùng c ư ờ n g đại lúc trước ngươi vì sao lại thất bại sẽ chết sẽ ngay cả nhục thể đều không đánh nổi cũng là bởi vì ngươi chịu đánh còn chưa đủ nghe vui nham lời nói bạch liên đột nhiên cảm giác được lời này nghe vẫn rất có đạo lý đó a nhưng luôn cảm giác lại có chút không thích hợp nhưng hết lần này tới lần khác là l ạ ở chỗ nào mình còn nói không ra rất tốt xem ra ngươi đã hiểu không sai nộ tính không tệ tại ta dẫn dắt phía dưới ngươi nhất định sẽ trưởng thành không những có thể khôi phục như cũ đình phong thực lực càng là có thể lại sáng tạo huy hoàng làm lớn làm mạnh nghe vu nham phen này kích động lòng người ủng hộ thời khắc này bạch liên nội tâm lại có một loại muốn bay lên lên cảm giác phấn khởi a vu nham hắc cái này thần minh quả nhiên là ngủ quá lâu đầu đều đã bị hư liền dăm ba câu này liền đem hắn cho lắc lư ở vu nham đây cũng là tại trâm t r ọ n hắn đầu của đối phương trình độ hư hại thật vẫn còn lớn t ố t đã kỷ quái chi thức đã học được như vậy tiếp xuống liền muốn đi chiến đấu trực tiếp đem hải dương ánh sáng trói l ọ i tranh đoạt ăn vào miệng bên trong đồ vật mới là đồ vật của mình giờ phút này vu nham đã vô cùng chân p ấ n gọi là một cái ý chí chiến đấu sục sôi a nhưng là vào lúc này bạch liên trợn nói ra vĩ đại thần chủ ta không thể không nói cho ngài một tin tức tin tức xấu ân có dám mau thả người nhà lão tử đang tại thời điểm hưng phấn đâu vào lúc này đột nhiên đến ngắt lời đây không phải thuần túy để cho ta không thoải mái à. thần chủ a thần minh là không thối lắm bạch liên yêu ớt trả lời nàng không thể không thừa nhận tại thần cách bị chia cắt về sau mình trí tuệ hoàn toàn chính xác thẳng tắp hạ xuống mau nói đến tột cùng là sự tình gì vu nham không kiên nhẫn được nữa bạch liên nói ra bây giờ ta đã đem một nửa thần cách cất giữ đến ngài tinh thần bên trong nói cách khác ngài chính là cái này trên thế giới có được thần cách sinh vật lúc trước ta đã nói qua ta cùng đi tới cái tinh cầu này chân long là đối lập vũ nham chương một trăm bốn mươi ba ta sẽ giúp các ngươi báo thủ chương một trăm bốn mươi ba ta sẽ giúp các ngươi báo thủ cho nên ý của ngươi là những cái kia chân long sẽ tới săn giết ta bạch liên gật gật đầu nói ân có lẽ vậy ta có thể cảm ứng được những n à y chân long mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thất t ỉ n h nhưng là tinh thần của bọn hắn cũng đã sơ bộ khôi phục với lại tại tinh cầu này thậm chí là một vùng biển này bên trong đã có không ít có được long huyết sinh vật một khi bọn hắn cảm ứng được thần cách lực lượng liền sẽ trực tiếp hướng ngại khởi xướng tiến công nghe một câu nói kia vũ nham trực tiếp bạo nói tục ta ném ngươi đây không phải tại lửa ta à. thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới a như thế thông minh mình lại còn là bị hố a cái này bạch liên vội và nói g n ta biết ngài rất tức giận nhưng ngài trước không cần tức giận ta cũng không phải cố ý chỉ là lúc mới bắt đầu nhất ta cũng không nghĩ tới điểm này vũ nham thoáng trầm m ặ t một hồi c h ậ t nói ra không có việc gì không có việc gì bình thường ngươi đem chính mình khí tức thu một điểm chính là nguy cơ chẳng khác nào kỳ ngộ những n à y long huyết sinh vật muốn đến đi xa ta lão tử còn muốn ăn bọn hắn đâu đặc nương đây chính là mỹ vị a người biết lao tử trong cơ thể long huyết là làm sao tới không cái k i a chính là từng chút từng chút cho ăn đi ra vũ nham chóp mũi phun ra hai đoàn khí tức cái này rất giống là núi lửa bắn ra thời điểm ngưng tụ mà ra sương mù một dạng vô cùng cường đại lại nhiệt liệt bốn trên thực tế đối với điểm này vũ nham thật đúng là không hoảng hốt dù sao mình đã ăn lưng chi quốc ba cái biến dị thu à, đại đối phương là có một tổ chức như vậy bây giờ mình đ o á n chừng cũng đã bên trên bọn hắn sổ đen nợ nhiều không ép thân liền xem ai cứng hơn bọn hắn g i m tới vậy liền một cái khác trở về xoát bị động ăn thịt làm linh hồn một con rồng trực tiếp ăn bài bốn Tốt, hiện tại chúng ta liền đi truy tìm hiện chúng hải、dương、hào quang a. Ngao, Chỉ liền đi dương quang Ngao nắm trong A. tay để bạch liên nửa cái t hiện ầ n Nham lúc này cách lúc về Vũ sau, m ớ giải khai Liên, i lĩnh Bạch h vực. Tốt, bạch liên, hiện tại liền nên đến ngươi thể hiện ra mình giá trị thời điểm trở thành ta tiết phong trực tiếp đi tìm vỡ vụn hải dương ánh sáng trói lọi a bạch liên yếu ớt nói vĩ đại thần chủ hiện tại ta thật sự là quá hư nhược ta cần tìm một vùng biển đến ngủ đông đồng thời c ầ n càng nhiều huyết mục đến khôi phục cái này lâm thời n ụ c thân sức sống vu nham dựa vào lão tử thu ngươi làm tiểu đệ vẫn phải chiếu c ấ ngươi a bạch liên lại là yếu ớt cầu xin tha thứ nói vĩ đại thần chủ ngài trợ giúp ta liền là đang trợ giúp chính ngài a t h ú n g chi chờ ta hoàn toàn khôi phục tạo dựng thân thể về sau còn có thể để ngài ngủ đây không phải một công nhiều việc vũ nham không thể không nói ngươi đặc nương thật đúng là một tiên t à i a l i ê n vấn đề này lão tử chính mình cũng không có nghĩ qua ngươi thế mà còn có thể nghĩ ra đơn giản vô địch t a bốn được thôi đã ngươi đều nói như vậy ta đi trước b ắ t vài đầu không có trở ngại biến dị thú cho ngươi nói xong a ngươi chỉ có thể ăn huyết đục ân ta làm như vậy cũng không phải vì ngủ nàng đơn thuần liền là muốn một cái có thể làm việc cường đại trợ thủ đêm nay đi lên không có tâm bệnh a bạch liên ấm áp nhắc nhở nếu như là long huyết sinh vật tốt nhất thì thật ta cái này một đầu con rơi trắng thân thể bản thân cũng có cường đại long huyết dạng này có thể tăng lên rất nhiều lực chiến đấu của mình nga ô người ở chỗ này chờ lao tử ra ngoài thấu cái tức giận nói là đi thấu cái tức giận nhưng trên thực tế là đi trước tìm cho mình ngắn chút gì à quả nhiên à t r u n g b u n h khắp nơi đều là năng lượng tàn phiến đây là cỡ nào mỹ lệ khí tức a cho nên a ta tin tưởng sẽ có càng ngày càng nhiều sinh vật cường đại áp s á t tới trước tùy tiện bắt hai đầu đánh một chút nha tê a dù sao vừa mới đã trải qua một đợt chiến đấu mặc dù nói sinh mệnh lực lại tăng lên không ít nhưng hắn là đói đến thật nhanh a v u nham phán đoán quả nhiên là không có sai lầm hiện nay phía ngoài biến dị thú là càng ngày càng nhiều hắn tùy tiện bắt một đầu liền là một cái sinh mệnh đẳng cấp vượt qua một trăm so trở lên tồn tại a nên nói không nói đó là thật thoải mái nhưng hắn rất nhanh phát hiện một cái để chính hắn đều cảm giác bất đắc di sự tình khó chịu là cho dù là một trăm độ sinh vật đối với hiện tại ta tới nói cũng không đáng chú ý vô luận là sinh mệnh năng lượng cũng tốt vẫn là bị động mang tới ích lợi cũng tốt đều mắt trần có thể thấy giảm bớt ai đều do tiểu b a ta rõ ràng là một cái như thế tính toán tỉ mỉ nam thần d a đen nhưng bây giờ hiện tại cũng đã trở nên xa xỉ quả nhiên a từ sang thành kiệm có a đã như vậy lời nói như vậy hiện tại bắt những cái k i a nhỏ yếu biến dị thú liền đút cho tiểu bạch tốt ân lần nữa nhắc lại tuyệt đối không phải vì để cho tiểu bạch nhanh lên khôi phục thần minh linh thể mà là hy vọng hắn trở nên mạnh mẽ có thể cùng mình k ề vai chiến đấu nên nói không nói vô luận như thế nào tư tưởng cũng không thể loạn a bốn a bên kia làm sao náo nhiệt như vậy a v u nham bỗng nhiên bị nơi xa truyền đến động tinh to lớn hấp dẫn thế là tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới h ã n thời gian dần qua bơi đi muốn nhìn một chút đây là có chuyện gì đây không phải là chúng ta người quen biết cũ ương tri quốc hàng không mẫu h ạ m hạm đội sao giờ phút này cái này hàng không mẫu h ạ m hạm đội đã bị mấy chục con sinh mệnh đặng cấp đạt đến một trăm so trở lên hải dương biến dị thú vây quanh a đây cũng quá tàn nhẫn a cho dù là ở giữa khổng lồ nhất hàng không mẫu h ạ m tại những này cự hình biến dị thú liền có thể nhẹ nhàng làm xong húng chi còn nhiều như vậy cho nên ương tri quốc hàng không mẫu hạng biên đội vì sao lại như vậy được h o n g lên v u nham vi hà minh、bạch. một cái nhân s loại siêu cấp thức tỉnh chiến sĩ lại phát ra đặc biệt hấp dẫn biến dị thú hương vị như mình dạng này trí tuệ chiếm cứ tuyệt đối biến dị thú đương nhiên sẽ không chế mình tại bình thường biến dị thú trong mắt đây chính là cực kỳ quý báu hoa lệ đồ ngọt tại tầm thường thời điểm có thể nhìn thấy một hai cái cấp cao đầu ngọt liền đã tốt vô cùng mà bây giờ thế mà trực tiếp xuất hiện một đồng lớn a cái này trọn vẹn đều có hơn bảy đi nhìn xem các ngươi bị tàn khốc như vậy giết chết thật là làm cho ta cảm thấy bất tán a vu nham cảm thấy mình lương tâm đã bắt đầu đau đớn cho nên ta quyết định muốn thay các ngươi báo thủ tại c ự thú đem ưng chi quốc hàng không mẫu h ạ m hạm đội triệt để hủy diệt tiêu diệt mỗi một cái đầu ngọt về sau đúng lúc chạy tới nơi này vu nham mang theo đầy ngập phẫn nộ bắt đầu báo thủ lại là một sóng lớn linh hồn có thể thu hoạch được yên tâm hôn sách của các ngươi lực lượng cùng ta cùng tồn tại c h i ế nhưng cũng bởi vì hai người bọn họ mới là cùng thần quy câu thông hạch tâm cho nên các nàng hai cái mới là hội nghị này thất bên trong người trọng yếu nhất chu thiếu minh tự nghe h i ê n sẽ lưu ý lấy ý vẻ mặt của b ọ chi xong lúc này cười khổ một phiên mười ngày mười đêm trải qua sinh tử mà chúng ta thần quy thật đúng là một cái hài hước lại khôi hài người kể lại a đám người nghe xong lúc này phá lên cười ha ha ha đúng vậy à cái này thần quy phong cách xưa nay đã như vậy có lẽ cũng chính bởi vì dạng này mới có thể cùng chúng ta hữu hảo như vậy ở c h u n g a không sai nói thực ra ta cũng thích cùng dạng này thần quy ở trung đâu lúc này chu thiếu minh lại hỏi cho nên chúng ta thần quy hiện tại đi làm cái gì lâm diệp hòa trực tiếp nhận lấy lời nói phi thường cổ quá nói hắn nói muốn đi vì ưng c h i quốc h u y n h đệ báo thủ phàm là tham dự hủy diệt ưng c h i quốc hạm đội cự thú hắn một cái đều không đ ô n g tha hắn để chúng ta đi thu thập những cái kia mảnh vỡ chính là đ á n người khá lắm thật đúng là nhìn không ra chúng ta thần quy vậy mà coi trọng như vậy tình cảm vấn đề a cái này phi thường tốt lâm k i ế u phong cười nói ha ha ha thần quy u y vũ vô địch đã thần quy đi thay hương c h i quốc hạm đội báo thù đi như vậy chúng ta liền đi làm chính mình sự tình a thế là long chi quốc hạm đội trực tiếp bắt đầu hành động bắt đầu trong hạm đội bộ cơ giáp đều điều động ra ngoài dù sao hiện nay trên mặt biển cường đại cự thú hiện tại đã bị bọn hắn thần quy khóa chặt t r ở thành báo thù mục tiêu có thể mạng sống đã không tệ muốn đến tiến công bọn hắn liền không khả năng cho nên bây giờ long chi quốc hạm đội đó là có thể yên tâm đi thuyền đi thu thập mảnh vỡ bốn vu nham phi thường cố gắng trải qua dài đến m ộ ư ơ i tám ngày truy đuổi về sau rốt cục đem vùng này động vật biển đều cho ăn rết sạch vì cái gì trong mắt của ta thường dưng dưng thủy bởi vì ta rốt cục thay các ngươi báo thủ cứ như vậy v u nham thân thể nhẹ nhàng đong đưa loạn trà loạn trọn g mà lên bờ à quả nhiên làm việc thiện liền sẽ có hảo báo ứng lần này báo thủ hành động để cho ta thực lực tăng lên không n h ta vậy trước tiên đến xem mặt giấy thực lực a giống l o à i biến dị rùa sinh mệnh đẳng cấp năm cấp tám chín có thể tăng lên tính bị động bất diệt tri ác tâm tri cương linh hồn dung lô linh hồn hấp thu địa ngục trợ chú chiến đấu bị động cứng như bàn đây con mẹ nó lại còn không có đạt tới sáu cấp cái này thăng cái cấp làm sao lại khó như vậy à trong này tuyệt đối có treo tuyệt đối là rất có vấn đề đáng chết cái này thăng cấp thật sự là độ khó quá lớn con tưởng rằng lần này tăng lên về sau mình lại có thể thu hoạch được một cái mới bị động đâu v u nham nghĩ tới điều gì trực tiếp đem cái kia con rơi trắng c h ò kêu gọi ra c h í cao vô thượng thần minh à, những ngày này ngươi h ẩm thực cũng cho đi theo cứ nói đi cuộc sống của ngươi trôi qua vui sướng không thoải mái à. cái này một đầu con rơi trắng ngựa đầu nhìn xem v u nham lộ ra không tình không nguyện thật sự là không muốn đối mặt cái này vô s ỉ bại hoại à, mỗi một lần nhìn thấy hắn đã cảm thấy sọ não của chính mình rất đau nhưng cũng không có biện pháp mình là thật đánh bất quá ra hòa này con rơi trắng thậm chí tại nội tâm lớn đáng chết chỉ cần ta khôi phục được quá khứ một phần trăm thực lực lập l tức i ề nói đem hắn m dưới chuyện â n g con rơi trắng lập tức thu tâm tư cười nói không có không có đâu ta là đang nghĩ như thế nào cảm tạ ngài đối với trợ giúp của ta để cho ta bản nguyên rốt cục khôi phục một chút ta hỏi ngươi a trong miệng ngươi nói tới những cái kia long cái gì thật rất cường đại sao. con ư ờ n g đại s a c o rơi trắng nói thẳng ân đó là tự nhiên a đối với toàn thịnh thời đại ta tới nói những này lòng cũng là không đủ gây sợ nhưng đối với bây giờ ta tới nói cái k i a lại là vô cùng phiền phức cho nên chúng ta liền muốn bức thiết tăng cao thực lực tên chó chết này rốt cục nói đến một chút từ bên trên thế là v u nham trực tiếp hỏi như vậy vấn đề liền đến như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng cao thực lực ta hy vọng ngươi có thể chủ động một điểm không cần lãng phí mọi người thời gian mau nói a con rơi trắng nói ra kỳ thật đối với bất luận cái gì tiến hóa sinh vật tới nói tăng cao thực lực phương pháp tốt nhất đương nhiên chính là thuận chỉ bất quá đến ngươi bây giờ cấp bậc này nếu như lại thôn phệ những cái tia nhỏ yếu quái vật vậy liền không dùng à. điểm này vu nham không thể không thừa nhận mặc dù ta còn có thể trồng một chút bị động với lại bị động trưởng thành c ũ n g phi thường có thể nhìn so sánh với cái khác c ự thú tới nói mình vẫn có thể thu hoạch được tăng lên trên diện rộng nhưng là vẫn là quá chậm vu nham không có hảo ý nhìn xem cái này con rơi trắng nói ra nếu như ngươi dạng này ra hỏa nhiều mấy cái ta liền xứng rồi đúng nhân loại có nhân bản kỹ thuật à, nếu không ngươi hy sinh một cái làm cho nhân loại đa khắc long mấy cái ngươi đi ra sau đó lại để cho ta ăn ngươi đương nhiên ngươi cũng có thể mình ăn mình như vậy thực lực của chúng ta đều có thể thu hoạch được cấp tốc tăng lên cái này nhiều hoàn m ỹ a v u nham cảm thấy mình ý nghĩ này thật sự là thiên tài bên trong thiên tài sáng ý là cái này thời đại hắc á m tin mừng a con rơi trắng a i a hỏa này cũng quá đáng chết đi ý nghĩ như vậy đều có thể nghĩ ra được cũng không biết là nơi nào tới dũng khí nói ra vậy ngươi vì sao không để nhân loại nhân bản chính mình ngươi bây giờ so ta càng thêm cường đại a v u nham lý chỗ đương nhiên nói thứ nhất ta vì sao muốn ăn mình a thứ hai ta qua cường đại như â n liền ngay loại c thế r á ta ra đ ề lời không n g được, ư nói thật làm sai lệch bây giờ nhân loại tối cao khoa học kỹ thuật cũng chính là siêu cấp cơ giáp cơ giáp này hệ thống phức tạp đã dính đến khoái vật thần kinh nguyên hệ thống đồng thời tựa hồ cũng quan hệ đến biến dị thú tế bào p h ư n g diện cái này con rơi trắng nói tiếp ngươi khả năng cũng không biết mình tế bào cường đại đến mức nào đến như ngươi loại này trình độ cho dù là một cái tế bào cũng có thể b ộ c phát ra kinh khủng mỹ năng nếu như là những cái k i a chân chính cường đại thần trí cao tế bào kia liền càng là lợi hại sợ là trong chớp mắt liền có thể tạo thành vô số sinh linh hủy diệt thật sự cho rằng chỉ là mấy giọt máu liền có thể rút ra tế bào sau đó sáng tạo thần minh v u nham sau khi nghe không điểm đức đầu nhưng là hắn chợt phát hiện một cái phi thường mấu chốt tính vấn đề các loại tiểu tử ngơi đối với nhân loại sự tỉnh cư nhiên như thế hiểu rõ à cái k i a con rơi chẳng nói đó là tự nhiên dù sao ta nhưng là nhìn lấy nhân loại từ ngu m g ộ i vô tri từng bước một tiến hóa tới đương nhiên đó cũng không phải nói ta tại những năm này có thể lặng lẽ rời đi mà là vẫn cứ có một ít nhân loại đội tàu đi qua nơi đây thế là ta liền trực tiếp lợi dụng một chút chút lực lượng tinh thần để bọn hắn hạm đội mất linh sau đó đem bọn hắn bắt được đồng thời phân tích trí nhớ của bọn hắn nói đến cũng là thú vị ta cái này tùy ý hành vi còn đem bọn hắn dọa cho phát sợ bọn hắn còn làm một cái bách mộ đại chi mê học thuật nghiên cứu đâu nói đến chỗ này cái này một cái con rơi trắng lại còn rất là đắc ý trực tiếp nợ nụ cười bất á cái c cũng còn h nham nho nhỏ hoa mộ làm đại tiểu ngươi rồi. Ngươi rơi, là là này tử tay Vu văn vẫn ra. r bó nhiều、à. Bất quá hắn vừa nghĩ tới mình lúc nhỏ cũng đối bách mộ đại cái đề tài này cảm giác hiếu k ỷ liền giận không chỗ phát tiết mặc dù nói cái này hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau nhưng vẫn là tức giận a thế là v u nham một sinh khí lập tức đánh cái này c ò n rơi trắng một trận a đừng đánh nữa đừng đánh nữa ồ ồ ồ đau nhức cá đau nhức cá bị một trận đánh cho tê người về sau con rơi trắng trầm mặc hắn thật sự là nghĩ mãi mà không do a ra hỏa này vì cái gì bỗng nhiên làm loạn trực tiếp đánh tơi bởi mình thế nhưng là kẻ yêu không có quyền nói chuyện l i ê n như là hắn tại đối đại những cái kia nhân loại thời điểm có thể tùy tiện nghiền chết đối phương một dạng bây giờ mình tại gia hỏa này trước mặt cũng là như thế mình căn bản không khả năng là gia hỏa này đối thủ a t ố t đừng cái này một bộ h ữ r ũ mặt ta chính là hoạt động một chút g ầ n cốt thôi đây cũng là đối ngươi rèn luyện cùng khẳng định mà con rơi trắng ta nhưng rất cảm tạ ngài ta van cầu ngài tuyệt đối không nên lại khẳng định ta t ố t nhân loại sự tình chúng ta không thèm quan tâm coi như bọn hắn đạt được hải dương ánh sáng trói lọi về sau bắt đầu tăng cường nhưng đối với chúng ta tới nói vẫn là quá yếu ớt căn bản cũng không giá trị n h ấ t lên ngươi nói đúng không cái này con rơi trắng không nói chuyện vũ nham trực tiếp nâng lên một cước trực tiếp đem hắn đạp bay đi đang hỏi ngươi đây làm gì t r ầ mặc m a chứa mình thanh cao con rơi trắng vừa khóc vừa mới không phải ngươi để cho ta im miệng đó a vũ nham giận phun ngươi đang chỉ trích ta có phải hay không bất quá lần này vũ nham ôn nhu rất nhiều cũng không tiếp tục đậu thủ chỉ là cười nói không cần cái này một bộ sắc mặt càng không cần như thế sầu mi khổ kiểm yên tâm đi nói như vậy ta rất khỏe cầu thông như vậy tiếp xuống chúng ta tới nói chuyện đừng đ á n ta muốn ăn l o n g ta muốn nuôi l o n g ta muốn đánh l o n g ngươi nói cái này nên làm như thế nào nghe lời này ngữ về sau con rơi trắng rốt cuộc đã đến tinh thần hắn đã mỏ thấy v u nham một chút tâm tư một khi nói đến nghiêm chỉnh chủ đề như vậy cái này v u nham liền sẽ không đống nhiên bộc phát trực tiếp đánh mình ta có thể hiểu được ngài tâm tình bây giờ nhưng là chúng ta không thể không thừa nhận một điểm những cái kêu mọc ra cánh thẳng làn thật sự là phi thường d ạ o hoạt bây giờ ngài đã ăn ba đầu long huyết sinh vật cho nên bọn hắn cũng sẽ có cảnh giác lại thêm đại dương này chi quang đã tạt ra đầu to năng lượng cũng bị ngươi ăn hết bọn hắn không có khả năng tiếp tục hướng về một vùng biển này tới như thế lời nói thật nếu như bọn giá hỏa này còn ngu xuẩn như vậy vu nham đều có chút xem thường đối phương ừ rác rưởi cho nên biện pháp tốt nhất liền là chủ động xuất k í c h vu nham nói không sai như vậy ngươi nói xem hướng chỗ đó xuất k í c h con rơi trắng nói ra rất đơn giản à ngươi nhìn cái k i a ưng chi quốc người không phải có thể t r i ệ u hoán long huyết sinh vật sao đây cũng không phải là ngẫu nhiên dù sao đều đã gọi tới ba đầu vậy đã nói rõ cái này long tộc chỗ tồn tại ngay tại ưng chi quốc vậy chúng ta liền trực tiếp hướng về ương c h i quốc đến liền là ngài nói có đúng hay không vũ nham sau khi nghe liên tục gật đầu nói có đạo lý ý nghĩ này rất không tệ con rơi trắng còn nói thêm mặt khác ta có thể phi thường chịu trách nhiệm nói cho ngươi đại địa chi quang nếu như xuất thế cũng nhất định tại ương c h i quốc bên kia bởi vì đại địa chi long liền rơi xuống ở bên kia giờ khắc này bạch mô huyền cảm thấy mình không có trực tiếp ăn hết cái này t i ể u bạch mà là đem hắn cấp dưỡng cái này quyết sách thật sự là quá chính xác nhìn một cái gia hỏa này cung cấp giá trị rất cao a rất tốt ngươi những lời này để cho ta phi thường hài lòng như vậy đi ta cùng cùng ta t í n đồ đánh một cái bắt chuyện sau đó chúng ta trực tiếp hướng về hương c h i quốc xuất kích cái này một đợt long c h i quốc hạm đội huyết l ử a hiện nay bọn hắn đã phi thường thoải mái mà góp nhặt rất nhiều hải dương chi quang năng lượng tàn phiến chu thiếu minh đang cùng thượng cấp thông tin liên hệ đợi đến chúng ta đem những năng lượng này tàn phiến hoàn toàn thu thập lại không những có thể chế tạo ra có thể làm cho nhân loại an toàn tiến hóa gen dư ợ c vật càng là có thể tại siêu cấp cơ giáp nghiên cứu bên trên bước ra cực kỳ trọng yếu mấu chốt bộ pháp quan chỉ huy chu thiếu minh ngài quyết sách để long tri quốc thu được í c lợi thật lớn ngài cố gắng chúng ta tất cả chỉ huy đoàn đội đều tại nhìn xem chu thiếu minh lúc này b ẩ m báo nói chư vị quan chỉ huy các hạng vấn đề này ta không dám có công dù sao đây cũng là bởi vì cái kia một đầu thần quy hỗ trợ nó thật sự là quá cương đại chỉ có một cái từ ngữ để hình dung nó cái kia chính là quét ngang h ớ i thảy cho nên ta hy vọng long c h i quốc có thể chính thức thừa nhận thần quy giáo phái tồn tại nghe được một câu nói kia về sau long c h i quốc cao tầng trầm mặc một hồi nói chuyện này không thể lập tức cho ngươi trả lời chắc chắn nhưng hơn phân nửa là không có vấn đề chu chỉ huy quan tận khả năng đi thu phục cái này một đầu thần quy nghe thấy được một câu nói kia sau chương ú Thiếu một trăm c chửi tiếp bốn mươi sáu cường giả triển vọng chương một trăm bốn mươi sáu cường giả triển vọng nghe được tình báo này chu thiếu minh lúc này cũng cảm giác sọ não có đau một chút không thể nào thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì a thần quy có thể trở về hắn đương nhiên là cao hứng phi thường hắn tin tưởng lần này thần quy trở về nhất định là chiến thắng trở về nhưng hắn khó chịu là long c h i quốc hạch tâm bộ chỉ huy bên kia liền có người muốn khoe khoang t i ể u thông minh luôn có một ít người cảm thấy mình có thể trưởng khống hết thảy có thể đem tất cả sinh mệnh đều trưởng khống trong tay của mình còn có một số người đối với ác thế lực không đúng nhưng đối với thân mật một phương lại muốn trọng quyền xuất kích nhưng hết lần này tới lần khác loại này ngu xuẩn liền sẽ có như vậy một hai cái ngồi ở vị trí cao chu thiếu minh không muốn đi truy cứu đám người kia là thế nào nghĩ nhưng hắn biết hiện tại quốc gia hy vọng ngay tại cái này một đầu thần quy trên thân thế là chu thiếu minh ra lệnh nói cho tất cả mọi người trước mắt trên biển tình báo trực tiếp giữ bí mật với lại giữ bí mật trên cấp bậc điều đến năm ngôi sao năm ngôi sao vậy cũng là tối cao giữ bí mật cấp bậc a vị tiêu tướng sĩ trở nên vô cùng nghiêm túc quát lớn là chu thiếu minh cho mình rót một chén cà phê hắn dĩ nhiên không phải ưu nhã uống cà phê chỉ là đem cà phìn nồng độ rất cao b ộ t phấn trực tiếp nhét vào mình trong miệng để cho mình cưỡng ép giữ vững tinh thần đến một hồi lâu về sau lâm khiếu phong rốt cục trở về chu thiếu minh sờ lên cai chán để cho mình lộ ra thong rong mạ ưu nhã hắn dùng trêu chọc ngữ khí hỏi chúc mừng chúc mừng thần quy giáo phái giáo chủ lần này long quy chiến thắng trở về thực lực nhất định tăng lên rất nhiều a lâm khiếu phong cười cười nói chu tổng a ngươi cũng không dùng tham dọa ta ngươi cũng biết ta giáo chủ này cũng chỉ là treo một cái tên chúng ta giáo phái chân chính hạch tâm là cái kia hai cái nhà đầu nhưng lần này ngươi nói đúng thần quy thực lực tăng lên hắn hình thể đã mắt trần có thể thấy tăng lên hắn càng là khổng lồ lực lượng tự nhiên cũng liền càng cường đại đương nhiên hắn bây giờ đến cỡ nào cường đại ta là không thể nào hình dung nhưng ta có thể căn đoan liền cùng chúng ta dạng này một chi hạm đội hiện tại thần quy chỉ cần một cái hát xì liền có thể trực tiếp hủy diệt chu thiếu minh sau khi nghe trực tiếp lắc đầu lập tức nói ra một cái hát xì liền có thể giải quyết ta đây là sức mạnh mạnh cỡ nào a thật sự là không thể tưởng tượng nổi nhìn như chỉ là tùy ý cảm khái nhưng trong lòng là k i ế n kỵ hâm mộ sợ sệt sợ hãi loại cấp bậc này quái vật khổng lồ vậy nhưng thật sự là có thể quét ngang hết thảy hủy diệt hết t h ả tồn tại a may mắn loại tồn tại này bây giờ vẫn là bọn hắn bên này lúc này chu thiếu minh đặc quyết tâm ai đặc nương dám đánh ra hỏa này chủ ý như vậy hắn liền muốn mệnh của hắn đây là tại thủ hộ mọi người thủ hộ Long chu i q ố c thiếu ậ m chí là thủ hộ toàn nhân là l toàn o ạ A4. Chu h t i minh đang muốn hỏi thăm thần quy bước kế tiếp có ý nghĩ gì, thăm quy hỏi tiếp bước có kế ý lúc này Lâm Khiếu Phong đã nói i đã ra, hắn hắn t có nối thần hiện hắn n tại đi, là quy đã một cái không tốt dự cảm tại sao có thể như vậy không phải là ưng chi quốc bên kia cấp ra càng thêm phong phú điều kiện đây tuyệt đối là có khả năng thần quy lại có linh tính cũng cuối cùng chỉ là một cái biến dị thú mà thôi hắn nơi nào sẽ có cái gì quốc gia vinh dự cảm giác húng chi tại dạng này thời đại liền xem như nhân loại loại này cái gọi là vinh dự cảm giác cũng không nhiều cụ thể đi làm cái gì ta cũng không biết nhưng là ngươi không cần lo lắng thần quy cũng không phải là đi cùng ưng chi quốc hợp làm hẳn là cùng tăng cao thực lực có quan hệ chu thiếu minh vốn còn muốn tiếp tục hỏi tiếp nói bóng nói gió hỏi tham gia một chút tình báo nhưng mà lâm khiếu phong đã chủ động nói chu tổng hà ngươi cũng không cần đến hỏi thăm ta bởi vì ta cũng không biết không phải là không muốn nói cho ngươi thật sự là cái kia thần quy đi quá vội căn bản là không có cho ta cơ hội đặt câu hỏi bất quá hắn để long tiểu vân chuyển cáo ngươi thừa cơ hội này tranh thủ thời gian thu thập máy vỡ sau đó để càng nhiều người bắt đầu tăng lên đương nhiên hắn còn bàn giao long tiểu vân cùng lâm diệp hòa cái này hai vị ngươi nhưng nhất định phải chiếu cố tốt bằng không hắn trở về sẽ sinh khí chu thiếu minh cười nói t ố t t ố t ta đã biết chu thiếu minh nội tâm rất là không bình tĩnh nhưng hắn không thể không đi tiếp thu hiện thực này a cái này một tôn đại thần đột nhiên liền rời đi thật đúng là để cho ta không q u ầ n a hắn rất nhanh liền đầu nhập vào mới trong công việc chỉ huy hạm đội đi s i ê u tập hải dương chi quang mạnh vỡ thần quy nói rất đúng chỉ cần có thể đem những năng lượng này tận khả năng thu thập liền có thể thật to tăng tốc nhân loại thực lực bốn vu nham vô cùng to lớn thân thể tại trong hải dương nổi lơ lửng bây giờ mình hình thể đã đ ạ t đến hàng không mẫu hạm gấp năm lần khổng lồ như thế thân thể chính là hoàn toàn xứng đáng quái vật hiện tại vu nham thực lực đã đột phá đến cao độ trước đó chưa từng có giống loài biến dị rùa sinh mệnh đẳng cấp năm cấp c h í ba có thể tăng lên tính bị động bất diệt c h i ác tâm c h i c ư ờ n g linh hồn dung lô linh hồn hấp thu địa ngục trợ trú chiến đấu bị động cứng như bàn thạch l â m đông c h i phủ hiến tế kết liệt kỹ năng đặc thù nội địa năng lượng thổ tức đóng băng thổ tức có thể tiến hóa hỏa diếm thổ tức có thể tiến hóa điện lực thích phóng một cấp tiến hóa lưu thủy niệm động lực dung nham lĩnh vực trung cấp ẩn n ấp trung cấp đặc thù huyết mạch long tăng lên trên diện rộng bất diệt c h i ác 3-1-9, t h â m tri cương 2-6-2. r ấ t tốt bây giờ cách cấp sáu cũng chỉ có cách xa một bước a vu nham bây giờ đã lười nhác dùng nhân loại đẳng cấp đến định nghĩa mình bây giờ cường đại nhân loại yếu đuối nơi nào có tư cách vì cường đại mình định nghĩa cấp bậc đâu dựa theo lực lượng của ta bây giờ đến xem cái gì cầu thí thiên thai bảng đều đã trở thành t r ò cười ta hiện tại muốn làm liền là mau chóng đột phá trí cấp lần này vu nham bắt được tiệm mạch đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu cái này cũng không chỉ là tiểu bạch mang đến cho hắn năng lực tiến hóa cùng thể biến càng nhiều vẫn là vì hắn mang đến càng nhiều tri thức m ộ ư ơ i chín cấp chỉ có thể coi là cơ sở cấp bậc nhưng vượt qua chín cấp về sau mới là thai nạn cấp bậc dựa theo tiểu bạch lời mà nói nơi này cái gọi là thai nạn cũng không phải là khiến nhân loại mang đến thai nạn mà là cho tinh cầu mang đến thai nạn đến lúc đó mình sẽ có được để một k h o a tinh cầu trực tiếp lâm vào tĩnh mịch lực lượng cường đại mà tại cấp bậc này phía trên cái kia chính là tinh không cấp thời kỳ toàn thịnh hắn cùng cái kia một con rồng đều là tinh không cấp bậc đó là có thể độc lập vượt qua tinh không tồn tại cũng không phải nhân loại loại kia chỉ có thể đi mặt trăng hoặc là hỏa tinh đổ bộ vượt qua mà là có thể trực tiếp vượt qua tinh hệ phi hành thật là khiến người hướng tới a làm mình sinh mệnh cấp độ tiến hóa đến một bước kia địa cầu văn minh đối với mình tới nói cũng đã là phi thường nhỏ bé a bốn vợ biển tây nhanh đến đi không đối lao tử lạc đường lao tử trôi giặt đến bắc cửa tới chương một trăm bốn mươi bảy sông băng phía dưới băng xà chi long chương một trăm bốn mươi bảy sông băng phía dưới băng xà chi long tiểu bạch có phải hay không là ngươi tiểu tử cố ý dỡ trò xấu để cho ta bất chi bất giác phiêu đáng đến địa phương này tới vũ nham lúc này đối tiểu bạch trận mắt nhìn bạch b i ế n bước a ta đây đều có thể c o nổi n a nó yếu đớt nói a cái này rõ ràng là chính mình lâm vào giấc ngủ sau đó thuận dòng nước liền thổi qua tới a đông ba ba ba đông tiểu tử ngươi thế mà còn muốn vung nổi cho ta quả nhiên như ngươi loại này tình không bên ngoài biến dị thú đều không đáng tin cậy bạch b i ế n bước a đúng đúng đúng ngài nói cái gì đều đối là ta sai rồi vũ nham hừ hừ xem ra tiểu tử ngươi còn phi thường không phục đúng không bạch biết bước không có không có ta phi thường chịu phục đối với ngài đánh ta chuyện này ta cảm thấy ngài làm đặc biệt chính xác nhưng đến bây giờ chuyện quan trọng nhất liền làm ộ t lần nữa quy hoạch lộ tuyến sau đó tiến về cái k i a ư n g c h i quốc phụ cận nếu đều đã nói đến chuyện đứng đắn v u nham cũng liền sẽ không tiếp tục cùng hắn so đo hắn phun ra một ngụm trọc khí nói ra không sai lần này ngươi cuối cùng nói đúng chỉ bất quá v u nham sắc mặt tại lúc này bỗng nhiên biến hóa mẹ nó không thể nào ở loại địa phương này cũng có kẻ săn ngồi v u nham sinh mệnh cảm ứ n g nói cho hắn biết liền tại phụ cận cách đó không xa có một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ thấy rõ cảm ứng phát hiện cường đại sinh mạng thể băng xuyên cự mãng đẳng cấp là 498 c h ú ý đây là một đầu hùng cường đại sinh mệnh lực kinh khủng cự mãng nằm trong tay nước chạy cùng hàn băng đông kết đáng sợ năng lực cảnh cáo cảnh cáo nên sinh mạng thể đã đem nơi g ư khóa chặt đồng thời đã bắt đầu điều khiển dòng nước vũ nham lại là tiếp cận năm cấp cường đại sinh mạng thể a đầu này băng xuyên cự mãng nếu như xuất hiện ở nhân loại trước mắt cái kia không được trực tiếp xếp vào thiên thai bản g danh sách ba vị trí đầu cho nên nói đừng nhìn bây giờ nhân loại ở cái tinh cầu này bên trong lại một lần nữa sinh động hẳn lên nhưng trên thực tế bọn hắn nắm giữ tin tức vẫn là vô cùng thưa thất、bốn. Côn bạch, ha ha có có bạch biên bức trực c h tiếp nghiêm túc nói ra ngài không cần như thế thăm dò ta xin ngài yên tâm hiện tại ta đối với ngài tới nói là tuyệt đối trung thành dù sao ngài hiện tại chính là ta niềm hy vọng dùng cái tinh cầu này nhân loại lời nói tới nói ta cùng ngài là có vinh cùng v i n h có nhục cùng nhục cho nên ta là tuyệt đối không hy vọng ngài xuất hiện bất kỳ sự t ì n h mặt khác ta cũng chưa từng có muốn giết chết ngài ý nghĩ điểm này còn xin ngài yên tâm vu nham nghe trực tiếp bật cười hắc ngươi tên này cầu sinh dục rất mạnh à bất quá ngươi là như thế nào phát hiện cái này sông băng phía dưới có đại xà liền xem như ta cũng là tại nhắc nhở của ngươi về sau mới có phát giác mình có được thăm dò sinh mệnh năng lực sự t ì n h cũng không thể nói cho cái này thằng n g a i con dù là hiện tại vu nham đã phi thường cường đại nhưng là nên lưu lại thủ đoạn hắn vẫn là muốn lưu lại thủ đoạn bốn bạch biên bước nói ra ngài quên đi làm t h ầ n hệ sinh mạng thể ta có được mình dò xét năng lực nếu không như thế nào tại tinh không bên trong vượt qua nếu như ngài chính thức bước lên con đường thành thần cũng tất nhiên sẽ có được loại cảm ứ n g này năng lực với lại tuyệt đối sẽ so ta càng thêm cường đại vu nham ha ha cười to nói mặc dù ta biết ngươi là tại thổi phồng ta bất quá lời nói này ta rất ưa thích nghe a không tệ không tệ biết nói chuyện về sau ngươi liền nhiều lời một điểm mà bạch biên bước mẹ nó cái này một đầu r ự a đen thật sự là không biết xấu hổ vĩ đại đại nhân à ngược lại ta vẫn luôn tại ngài muốn nghe cái gì ta có thể một mực nói cho ngài nghe nhưng hiện tại trọng yếu nhất vẫn là giải quyết cái này to lớn thai họa ngầm không phải vu nham lại cười cười nói to lớn thai họa ngầm ý của ngươi là nói ta nhỏ có phải hay không ngươi đặc nương xem thường ai đây bạch biên bước ta ném ngươi ra h ỏ a này chuyện gì xảy ra a có phải hay không có chủ tâm muốn gây chuyện nếu như có chủ tâm gây chuyện lời nói vậy liền trực tiếp tới a làm dĩ nhiên không phải nó làm sao có thể cùng y vũ bá khí ngài đánh đồng ý của ta là so sánh với chúng ta quá khứ gặp phải những cái kia cường đại biến dị thú tới nói hắn xem như tương đối lợi hại a thì ra là thế a được tôi Vậy Vũ ta Nham liền hiểu. h k ô n g cái ò n cùng、bạch、Biên bức nhiều lời. Gia hỏa này cũng thật sự là, luôn luôn kể một ít không dễ nghe lời nói để cho mình nổi giận. Hiện nay tiếp tục thật một ít trực tiếp lời. Gia lời Bạch bức cho c hỏa là, sự kể để đem dễ kia một đầu b ă này g mãng giết xuyên cự chết mới l trọng ế u nhất. này Ô, cái này bình tĩnh tầm băng đ ố n g nhiên bạo phát một đạo trầm muộn thanh â m l i ê n như là gấp trăm lần vạn tấn cự luân phát ra còi hơi oanh minh thanh â m đây chính là vu nham phát ra thanh â m đương nhiên đó cũng không phải thị uy chỉ là đang gây hơi mới đầu này băng xuyên cự mãng lại dám đi săn mình vậy thì phải minh bạch một cái đạo lý tốt nhất thợ săn thường thường sẽ lấy con mồi hình thức xuất hiện mà chính mình là cái kia tốt nhất thợ săn g i a n g g i á ắ g i a n g g i á t thanh âm đã bắt đầu lan tràn mà theo thanh âm kia vang lên mảng lớn mảng lớn sông băng trực tiếp bắt đầu vỡ nát bắt đầu hòa tan hô hô hô băng lanh q ù n g phong bắt đầu quét vô tận xương ra trực tiếp rơi vào v u nham trong thân thể đây cũng không phải đối phương kỹ năng đây là bắc cực thuần túy tự nhiên băng xương lực lượng kinh quần phong hô hô thổi phản phất là chiến đấu nhạt dạo cái kia một đầu băng xuyên cự mãng cũng không biết là bị băng phong quá chết hay là thật đã ngủ cho dù là cho tới bây giờ tình huống này thế mà còn là không có nửa điểm hành động dấu hiệu hắc tiểu tử này cũng nặng lắm được tức giận a cũng bởi vì ngươi là động vật máu lạnh cho nên ngươi đặc biệt có thể chơi có đúng không rốt cục vu nham bắt đầu kích hoạt nga o lưu thủy niệm động lực điều khiển theo lực lượng của hắn triển khai một đạo vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp mở ra trong một chốc mắt hàn băng hải c h i ề u trực tiếp hướng về k i a sông băng phía dưới thúc đẩy hàn băng t ầ n g đã bắt đầu bị phá ra ẩm ầm ẩm ẩm sông băng đại địa bắt đầu chấn động lên tại mặt băng vỡ ra thời điểm một đầu to lớn vô cùng băng xà cuối cùng từ phía dưới lộ ra đầu của hắn tới sương rồng vu nham đại nhân Đầu này rắn cũng cùng lòng có vừa mới dưới liền rất dễ chịu nghe cái kêu thêm h a này, thanh âm vũ nham trực tiếp ngao ô một tiếng bạo phát ra một đạo kinh khủng cuộc sống trong một chất mắt phản phất toàn bộ vòng cực bắc cũng bắt đầu chấn động lên hắn vô số đại băng sơn trực tiếp bắt đầu vỡ vụn đây chính là vu nham bây giờ cường đại làm xong đây hết thể về sau vu nham ngẩng đầu đỡ ngực bá khí mười phần ánh mắt của hắn lại rơi vào vậy cái tiên một đầu băng xuyên cự mãng phía trên từ trên thể hình đến nói cái này băng xuyên cự mãng cũng không phải nhỏ yếu tồn tại nó thân dài c à n g là muốn vượt qua mình mà ở vu nham xem ra đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường yếu đớt ra hỏa tại bị mình vừa dưới về sau ra hỏa này trực tiếp lâm vào hư nhược trạng thái tê liệt choáng váng rất nhiều mặt trái tác dụng để hắn không cách nào nhúc đích ta mới cho ngươi một bàn tay ngươi thì không chịu nổi gà quay vu nham còn tại chửi bậy đầu này đại xà không dùng nhưng hắn đông nhiên liền phát hiện không được bình thường thân thể của mình mặt n g o à i thế mà đã bao trùm một tầng nồng đậm băng xương xương giá càng ngày càng máy liệt đại khái vẹn vẹn chỉ có năm giây tà hữu hắn liền phát hiện mình đã bị đông cứng trở thành một tòa băng đ i ê u lại qua một phút đồng hồ cái kia kinh khủng đóng băng chi lực đã đem mình mai táng tại một tòa băng sơn bên trong đối mặt cái này cường đại như thế lực lượng liền xem như vu nham cũng không thể không cả đặc nương đầu này đại xà vẫn có chút đồ vật đo à thật sự là khi thi đấu lôi a Nguyên lai mình lai có có không không bạch i tiến ô n biên ă n g u bức nhẹ g giọng la lên vui nham đương nhiên ngựa khí của hắn vẫn như cũng là phi thường thành khẩn cái này tiếng gọi ầm ĩ có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí lắng nghe thanh âm của hắn vũ nham nói thẳng ta ta có thể muốn không được tiểu bạch ta nếu như ta bị g i a hỏa này ăn hết ngươi liền chạy a nếu như ngươi còn đọc ta đối với ngươi tốt như vậy ngươi nhất định phải thay ta báo thủ nghe lời này cái tiêu tiểu bạch lại cười nói lão đại ta tin tưởng ngươi nhất định có thể vượt đi qua ngươi nhất định có thể xử lý đầu này đại xà ta đối với lão đại có lòng tin tuyệt đối đừng bảo là chỉ là một đầu đại xà cho dù là gặp chân chính băng sương cự l ò n g lão đại ngươi cũng nhất định có thể thắng lợi lắng nghe hắn mấy lời nói này vu nham xứng sờ lập tức nói ra a không thể nào ngươi đối ta cứ như vậy có lòng tin a cái này bạch biên bức lại một lần nữa lấy lòng nói đó là đương nhiên ở trong lòng ta ngài liền là tuyệt đối duy nhất chiến thần trên thực tế hắn lúc này nội tâm suy nghĩ liền là h ừ n g ư ơ i gia hỏa này quả nhiên lại tại thăm dò ta ngài có thể hào hảo mà làm một cái rùa đen sao làm sao tâm nhãn nhiều như vậy chúng ta bây giờ không phải là bằng hữu sao liền không thể chân thành đối lại a đáng giận g i a hỏa này trong lòng quả thực là có hơn tám trăm cái tâm nhãn a liền không thể chân thành một chút vũ n h a m mới mở miệng bạch biên bức liền đoán được g i a hỏa này là diễn nếu như mình vừa mới nói sai nửa câu giá hỏa này liền sẽ không chút do dự trực tiếp đem chính mình ăn cái này một cái rùa đen là thật cho a liền không thể t r ư ớ c ứng phó cường địch băng xuyên cự mãn g thân thể cao lớn bắt đầu chậm rãi quấn quanh đem vu nham đóng băng băng sơn cái này là bực nào một màn kinh khủng một đầu dài đến sáu trăm mét kinh khủng cự mãn g một vòng một vòng bắt đầu quấn quanh mà theo quấn quanh tiếp tục nó thân dài thế mà còn tại không ngừng mà mở rộng không hổ là cự mãn g đây là muốn đem ta trực tiếp quấn quanh chết ta nhưng là có sao nói vậy loài rắn có d ố i so vậy thì thật là có thể cũng không biết vì cái gì lúc này vu nham đ ỗ n g nhiên nghĩ đến mình vẫn là nhân loại thời điểm nghe nói qua một loại siêu cấp biến thái c á c chơi có chút mung ố c sẽ đem không độc rắn răng cho nổ sau đó lợi dụng rắn co rỗi tự nhiên đến để cho mình t h o ả i m á i bốn không được đợi lát nữa đầu này cự mãng có phải hay không cũng muốn đem ta nuốt vào trong miệng à. mẹ nó nếu như mình bị nuốt vào trong miệng thật là có bao nhiêu b u ồ nôn n hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận nguyên bản v u nham ý nghĩ là đợi đến đầu này đại xà bắt đầu cùng mình có thân thể đối kháng sau đó một kích bộc phát trực tiếp đem hắn đánh giết nhưng hắn bị trong đầu của chính mình đột nhiên xuất hiện một màn buồn nôn đến kỹ năng chủ động năng lượng thổ tức một đạo thô to vô cùng khoa trương thổ tức đông nhiên trùng kích mà ra lại sau đó lợi dụng không thể tưởng tượng cường đại trùng kích tình thế trùng kích mà ra năng lượng thổ tức đầu tiên là trực tiếp xông phá x ô n g băng phong ấ n lại sau đó liền là lấy không thể địch nổi trùng kích h u n g hăng đâm vào cái kia một đầu đại xà đầu lâu phía trên cái này băng xuyên cự mã nguyên bản còn tại thi triển mình tử vong triển nhiều kỹ năng muốn đem cái này một đầu hiếm thấy to lớn rùa đen trực tiếp giết chết cho dù là đối với nó cấp bậc như vậy cự thú tới nói cái này một đầu đại ô quy đều là tuyệt hảo thức ăn là không thể thay thế tồn tại nó có thể cảm giác được cái này khổng lồ rùa đen trong thân thể ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực làm một đầu có mơ ước sinh vật biến dị hắn phi thường rõ ràng một khi mình có thể ăn cái này một đầu rùa đen không ngươi dù là chỉ là ăn một cái rùa móng vuốt cũng có thể làm cho lực lượng của hắn thu hoạch được bạo tăng cho nên hắn muốn ăn lúc trước cái kia rùa đen công kích thời điểm quả thực để nó sợ sệt nó là không nghĩ tới cái kia rùa đen một móng vuốt uy lực có thể lớn như vậy không chỉ là uy lực lớn đơn giản như vậy càng la hậu k i mười phần đều để hắn trực tiếp lâm vào tê liệt choáng t i ê u đốt rất nhiều mặt trái trạng thái bên trong nhưng may mắn Vậy cái này là một đầu biết như thế nào để cho mình thời gian trôi qua tốt hơn đại xà nhưng mà vốn không nên xuất hiện ngoại ý muốn tình huống phía dưới vẫn là ngoại ý muốn nổi lên cái này một đầu đã bị băng phong đại ô quy thế mà còn là bắt đầu chuyển động cái kia đang sợ năng lượng thổ tức không chút nào giảng đạo lý trực tiếp phá hủy hết thảy cuối cùng cái kia một đạo năng lượng thổ tức rơi vào mình đầu lâu phía trên đại xà đương nhiên không cam tâm như thế chết đi hắn còn muốn một chút chống cự nhưng là ầm ầm lại là một cố lực lượng kinh khủng bốc phát cái kia r ù a đen trong thân thể chuyển ra một cố cường đại lực lượng phản phất muốn đem chính mình kéo vào đến một cái thế giới khác bên trong cái này liền là v u nham lĩnh vực chi lực đặc nương liền người đại xà này còn muốn nước ta lao tử để nguyên n ư ớ cho ra đi chết sau khi nói xong nó mở ra miệng lớn trực tiếp cắn chương một trăm bốn mươi chín một cái đuôi rắn ba giá trị chương một trăm bốn mươi chín một cái đuôi rắn ba giá trị săn g i ế t thời khắc đã đến đến v u nham c ư ờ i to một tiếng hắc đ ặ c nương cái này cảm giác thật đúng là không sai mềm nhún nóng một chút tính dẻo dai tốt băng xuyên cự mãn g còn tại làm sau cùng dãy r u ộ n cho dù là phải chết cái kia thân thể cao lớn vẫn là trực tiếp quấn quanh lấy v u nham nhưng là đáng tiếc à hắn quấn quanh chi lực mặc dù đáng sợ nhưng mà v u nham bị động càng là đáng sợ nhật viêm hiệu quả càng là trực tiếp đem quấn quanh mặt cho nương chín cái này chỉnh v u nham dứt khoát từng miếng từng miếng trực tiếp ăn t h ị nướng ai nha quả nhiên a đây là tốt nhất thời đại cũng là xấu nhất thời đại xấu nhất thời đại toàn cầu khắp nơi đều là biến dị thú rất bất an sinh tốt nhất thời đại ta là cường đại nhất biến dị thú thứ nhất khắp nơi đều là thức ăn của ta mà như đầu này đại xà dạng này cái kia càng là trong đồ ăn rất có giác nộ g tồn tại là một cái thành thục thức ăn hắn còn biết mình phát h ỏ a n ư ớ n g mình bang xuyên cự mãng tại v u nham mấy ngụm xuống dưới về sau rốt cục dần dần tử vong tính mạng của hắn chi hỏa triệt để thân diệt thế là v u nham linh hồn dung lô lại một lần nữa thu được một đợt năng lượng cường đại v u nham cũng cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang tại tăng lên không ngừng loại cảm giác này thật sự là lao x g rồi ngay tại v u nham thời điểm dùng cơm hắn trung thành tuyệt đối tiểu lệ bạch biên bức yêu đ ớt nói cái kia đại ca ngài nếu không lưu cho ta một điểm cái kia yêu cầu của ta cũng không cao có thể cho ta một cái đuôi rắn ba là có thể À, à, đại ca ngài không cần tức giận ta ta là cảm thấy đầu này đại xà chóc đuôi mà khả năng ăn không ngon nhỏ như vậy một miếng thịt hoàn toàn không xứng với ngài cho nên ta đến thay ngươi ăn v u nham ngừng lại miệng cười ha ha nói ra ngươi tốt xấu cũng là một cái cường đại ngoài hành tinh sinh mạng thể a sao có thể như thế hèn bọt đâu ai ngươi cẩn thận như vậy cẩn thận d á n g vẻ để ngươi hảo đại ca ta rất là đau lòng a bạch biên bước nghe xong lời này đầu tiên là sức sở lập tức ngạc nhiên hỏi nói như vậy đại ca ngươi thì nguyện ý đem thịt phân cho ta một điểm lần này cái này lòng dạ hiểm độc rùa đen chẳng lẽ là thiện tâm phát tác chuẩn bị cho mình một khối thịt lớn ăn bất quá cũng là a chỉ cần mình ăn đủ nhiều như vậy thực lực của mình liền sẽ khôi phục mình liền có thể tốt hơn trợ giúp cho hắn a ông trời ơi cái này một đầu rùa đen bây giờ rốt c u c suy nghĩ minh a rất tốt rất tốt cái này một đầu rùa đen rốt c u c khôi phục lý tính thật là khiến người ta cảm động vạn phần muốn chóc đôi mà. bạch biên b ứ c cảm Ta một trận này nhiệt huyết trào động, này liền n lấy xôi đổi g ư ơ i một c á i đôi phải chóc hay h có ô mà k nghe Vũ n a ta m muốn mà nói thẳng, không phải chính ngươi nói, muốn đuôi mà ăn ngươi ăn, ngươi còn không Ngươi này con rơi nhỏ, ăn không ăn cô giàu. Bạch Biên n chóc đó phải đôi vui. cái rơi giàu. cho Bạch h g cô à, Bức.、Nghe、không hiểu a đại ca mặc dù chúng ta có thể ý niệm n g h ị thông suốt nhưng là ngươi nói lời này lại siêu cương hoàn toàn nghe không rõ a đương nhiên bạch biên b ứ c có một chuyện nên cũng biết đại ca ta ăn ta ăn đa tạ đại ca ban thường đặc nương ta đường đường một cái thần minh sinh vật kết quả cho tới bây giờ ăn một cái chóc đuôi mà đều muốn như vậy thái độ n g ư ơ i cái này đáng chết r ù a đen các ngươi tinh cầu này bên trên có một câu nói làm cho tốt ba trăm năm hà đông ba trăm năm hà tây không ai mãi mãi hẹn hắn ý tưởng này vừa mới rơi xuống vũ nham trực tiếp đối với hắn triển khai đánh cho tên người n g ư ơ i đặc nương gần nhất có phải hay không ăn quá nhiều biến trắng v ắ n g a tinh thần của ngươi phản ứng mãnh liệt như vậy ta muốn giả bộ như không biết đều rất khó khăn a ba trăm năm hà đông ba trăm năm hà tây đúng không loại này bị ở lời nói người đặc nương chính là từ nơi nào học qua tới a bạch biết bức không xong một cái không có chú ý trực tiếp chửi bậy lại quên mất bạch biên b ứ c cấp tốc cầu x i n tha thứ hô l ã o đại đừng đánh nữa đừng đánh nữa ta phát hiện dị thường sinh mệnh phản ứng thật trùng hợp ta cũng cảm ứng được chỉ là cái này sinh mệnh phản ứng có chút yếu ớt ta hẳn là nhân loại sinh mệnh phản ứng báo cáo tổng bộ báo cáo tổng bộ nơi này là ứng chi quốc bắc cực thứ nhất khoa khảo căn cứ nơi này là ứng chi quốc bắc cực thứ nhất khoa khảo căn cứ hiện tại đã khôi phục thông tin mời báo cáo tình huống của các ngươi vừa mới chuyện gì xảy ra báo cáo ngay tại trước đây không lâu bắc cực có mấy vị năng lượng ba động khủng bố xuất hiện dựa theo n không h h t ưng chi quốc sơ bộ do xét đầu này băng xuyên cự mãng nếu như xếp vào thiên thai bản g danh sách lời nói ít nhất là có thể xếp vào ba vị trí đầu ưng chi quốc tại thái bình dương bố trí đã triệt để thất bại vì thế bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới bị khống chế ba cái siêu cường cự thú tập thể chết đi đây đối với bây giờ ứng c h i quốc là đà kích cực lớn bởi vậy khởi động băng xuyên cự mãn g thu phục màu làm kế hoạch lửa xém l ô n g mày sáu khoa khảo trạm lúc này người phụ trách là một cái màu đen tiểu tử n h i tử thanh âm của hắn run dậy đức quang trả lời không không phải trong máy bộ đàm truyền đến một đạo giọng nghi ngờ ân không phải nhanh như vậy liền có thể xác nhận tình huống sao bộ chỉ huy đối với bắc cực khoa khảo trạm hiệu suất cảm thấy kinh ngạc chẳng lẽ là bắc cực xảy ra chuyện gì thêm hay nhưng khả năng như vậy tính phi thường thấp a dùa đen dùa đen ông trời của ta ô hát m i g o t thật là đáng sợ một đầu cự quy ương tri quốc bắt giác cao ốc bộ chỉ huy dùa đen to lớn siêu cấp dùa đen nhanh đem hình vẽ truyền lại trở về bộ chỉ huy cần rõ ràng hình vẽ phân tích báo cáo ta ta động không được nữa a ma vương a là ngươi chọn chúng ta sao mụ mụ a ta phải chết cái này tiểu h ắ t tại thông tin bên trong kêu khóc cảm xúc đã hỏng mất bốn vu nham hắn c ả ứng được cái này tiểu hát tinh thần biến hóa thế là chửi bậy một tiếng cái này tiểu h ắ c tinh thần có vấn đề a tính toán chúng ta quay đầu đi ưng c h i quốc cứ như vậy một cái nho nhỏ khoa khảo trạng đối với mình tới nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì hiện nay mình liền muốn tiến về ưng c h i quốc vậy đi tìm kiếm long nói đến ta cũng thật lâu không có đạp vào lục địa đúng tiểu bạch ở đây lão đại lần này chúng ta còn biết lầm phương hướng sao chắc chắn sẽ không bởi vì hắn tự hồ cảm ứng được long ba động chỉ cần hướng cái hướng kia đi vậy khẳng định sẽ không sai vũ nham sau khi nghe cười nói rất tốt ngươi rốt cục đáng giá một cái đôi rắn ba thịt c h ư ơ n một trăm năm mươi c ự long thần điện bắc đại tây dương bờ biển tại quá khứ thời đại nơi này đã từng là một trốn cực lạc ương c h i quốc rất nhiều người đều sẽ đến nơi này nghỉ phép mà bên ngoài hải khu vực sẽ có rất nhiều bận rộn ngư dân nhưng đã đến hiện tại thời đại này duyên hải cũng sớm đã đã không có nhân loại ở lại hải dương là nguy hiểm trong hải dương sinh vật càng là như vậy nhân loại chỉ có thể đem sinh tồn chi địa hướng về đất liền để ép có một chút không thể không thừa nhận cho dù là tại dạng này hủy diện thời đại ương tri quốc như cũ có được cực kỳ cường đại quốc lực cái này được lợi tại bọn hắn ở thời đại trước vũ khí nóng dẫn trước vũ khí nóng dẫn trước tình huống phía dưới liền có thể đem loại ưu thế này không ngừng mở rộng đương nhiên ưng c h i quốc đã từng cũng xử lý các loại cực kỳ tàn ác thí nghiệm cùng thăm dò tại biến dị thú vừa mới bắt đầu thời đại thậm chí có người nói đây hết thể đều là bởi vì ưng c h i quốc hành vi mới đưa đến cái này thời đại bắt đầu bốn bắc cực căn cứ cuối cùng vẫn bị hủy diệt đáng chết bắt rắc trong đại lâu quan chỉ huy phẫn nộ đến đánh cái bàn cái này đáng chết rùa đen cái này đáng g i ậ n biến dị thú báo cáo trừng quan căn cứ chúng ta quan sát bắc cực trạm hủy diệt cùng cái này một đầu rùa đen quan hệ hẳn là không lớn như vậy có thể là sông băng không ngừng r người đây là tại chất vấn phán đoán của ta sao đem cái này rùa đen liệt vào số một sinh vật nguy hiểm hừ bằng vào chúng ta hưng chi quốc cường đại lực lượng quân sự siêu việt thời đại sinh vật cơ giác khoa học kỹ thuật cùng thần bí cự long quân đoàn cái kia rùa đen đi tới trước mặt của chúng ta cũng chỉ có một con đường chết thông chi một chút đi một khi phát hiện cái này rùa đen lập tức tụ tập sức chiến đấu muốn đem hắn tiêu diệt Những người này chiến n h i đấu ệ ta, ta, ta, ta vừa mới chỉ là tùy tiện nói một chút ta hắn thật đúng là tới cửa a bốn cái k i a một đầu rùa đen tựa hồ có cực kỳ cường đại ẩn thân năng lực bởi vậy bộ đội của chúng ta còn không thể chính xác nắm giữ vị trí của hắn nhưng là chúng ta có thể căn cứ hắn từ bắc cực điểm rời đi thời điểm quỹ tích tiến hành phỏng đoán hắn bây giờ vị trí hẳn là tại bắc đại tây dương ven bờ quan chỉ huy các h ạ vấn đề này muốn đi nói cho tổng thống sao cái này một vị quan chỉ huy đứng lên sau đó lung lay đầu của mình nói ra ngài tổng thống nhật lý vạn kỳ ta muốn chuyện như vậy cũng không cần đi đánh nhiều hắn dù sao đây hết thể đều là chúng ta phỏng đoán cũng không có đập tới hiện trường n n h trụt sơ bất quá thông chi một chút đi để đội tuần tra nhất định phải tăng cường cảnh giới g i a hỏa này xuất hiện trước tiên ta liền muốn biết tin tức rõ chưa cái này một vị quan chỉ huy đứng lên sau đó vớt vớt chán của mình tên đang chết thế mà lại xảy ra chuyện như vậy hắn nghĩ nghĩ trực tiếp cầm lên một cái điện thoại bí mật tại bấm dây số về sau bên kia chuyển đến một trận thanh âm vĩ đại long thần phải chăng có mới thần dụ xuống tới căn cứ chúng ta tình báo cái kêu một đầu rùa đen khả năng đã đến bắc đại tây dương bờ biển đối diện chuyển đến một cái thanh âm lạnh như băng joseph làm ngũ tinh thượng tướng ngươi hiện tại ngựa khí không khỏi cũng quá không bình tị nga đúng đúng đúng tiên sinh đây là lỗi lầm của ta tiếp xuống ta nhất định sẽ không chế mình cảm xúc thanh âm của đối phương lại một lần nữa truyền tới nói ra ân ngươi biết liền tốt vô luận như thế nào thân là quan chỉ huy cao cấp ngài cũng không thể tự loạn t r ậ n cước ngươi nói đúng không là ngài nói rất đúng yên tâm đi c ự long thần điện đã sơ bộ thành hình ý chí của long thần cũng bắt đầu lần lượt lan truyền xuống ngươi bây giờ cần phải làm là lợi dụng quyền lợi của ngươi đến nay long thần hoàn thành rất nhiều sự t ì n h chỉ cần ngươi làm tốt c ự long thần điện là sẽ không bạc đái ngươi yes, ta, biết. cự long thần điện là phi thường thần bí tồn tại cho dù là bây giờ ưng c h i quốc rất nhiều cao tầng cũng không có mấy người biết cái này một tòa thần điện tồn tại bốn cự long thần điện sở thuộc mỗi một cái thành viên cũng là có thể đạt được cự long thần điện người mọi người đều biết thời đại này nhân loại cũng là có được giáp tỉnh giả nhưng là nhân loại trước mắt đ ă n g lục trong danh sách tăng cường giáp tỉnh giả cũng liền hai mươi tình tả hữu so sánh với cự long đến đây không thể nghi ngờ là đáng thương tương đương với hai so tả hữu cự thú căn bản liền không chịu nổi một í c chỉ có dựa vào siêu cấp sinh vật cơ giáp tài năng có được cùng một chút cỡ chung cự thú chiến đấu tư bản nhưng là cự long thần điện thần ân, thì là có thể khiến người ta tại trong thời gian ngắn phát sinh định hướng siêu cấp t h ứ c tỉnh d o sẽ trước mắt biết đến một vị may mắn bây giờ đã đ ạ t đến ước chừng ba trăm tinh tình trạng nói cách khác hắn nương tựa theo nhân loại lực lượng của mình liền có thể nắm giữ đối kháng ba mươi so cự thú lực lượng nhục thân trực tiếp cùng cự thú chiến đấu đồng thời hắn sẽ không mất khống chế tinh thần của hắn không có bất cứ gì thường nào vốn có lực lượng cường đại đồng thời còn có thể hưởng thụ sinh mệnh cái này lại làm sao không phải mỹ diệu sự tỉnh cự long thần điện trước mắt ý chỉ là tinh chuẩn khóa chặt cái này một đầu rùa đen cái này rùa đen đối với cự long thần điện tới nói phi thường trọng yếu là ta lập tức liền ra lệnh điều động máy bay trực thăng bộ đội tiến về bắc đại tây dương bờ biển nơi này chính là lão đẹp địa phương đặc nương cái gì đồ chơi đ â y đường ven biển đều là rát rưởi đây đều là sinh hoạt rát rưởi mà không phải loại kiêm phòng ốc kiến trúc bị phá hủy về sau trồng chất vật bởi vậy có thể đánh giá ra cái này đặc nương đều là thời đại trước còn không có b ộ c phát hai nạn thời điểm sản phẩm không phải đều nói hương c h i quốc là mỹ lệ quốc gia tố chất rất tốt đ â y đất đều là hoàng kim sao quả nhiên a thời đại trước hong lôn thật đặc nương không đáng tin tại bốn cho ăn ngươi tiểu bạch là ngươi nói a kế bên này phát hiện lòng ký tức ta mới tới kết quả ngươi dẫn ta đi tới đống rác đúng không ta nhìn tiểu tử ngươi là c h á n sống rồi hạ còn xin ngài tuyệt đối không nên tức giận chỗ này thật có cự long vết tích Bờ biển dưới phía dưới ngài không có cảm giác được sao vũ nham thật đúng là đặc nương không có chẳng lẽ nói tại cảm ứng cự long năng lực phía trên ta so ra kém cái này bạch biên mức hắc ta đương nhiên cảm ứng được nhưng ta chính là muốn nhìn phản ứng của ngươi như thế nào chương một trăm năm mươi một đây là tại đối ưng tri quốc, quốc khiêu khích bạch biên mức không có khả năng ngươi nói láo ngươi vừa mới khẳng định không có phát hiện không được ta không thể tiếp tục ở trong lòng chửi bậy hắn sẽ bị hắn cảm ứ n g được bạch biên mức hiện tại cũng học thông minh hắn phi thường rõ ràng nếu như mình ý nghĩ bị tên này cảm ứ n g được sẽ có dạng gì hậu quả tên đang chết này tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội trực tiếp liền là đem chính mình một trận đánh cho tên người vậy ta tiếp tục khảo nghiệm ngươi ngươi cảm ứ n g sinh vật thực lực như thế nào đại khái là bao nhiêu cấp cũng chính là cường đại đến trình độ gì hắn là cái gì thuộc tính thằn lằn không cự long vu nham nói một hơi nhiều như vậy Rất h i nhưng n i lần này vũ nham là t như hắn, là, là hắn khí tức đầu bây giờ rất ô tạm phi thường có long huyết khí tức tại phụ cận còn có rất nhiều nhân loại khí tức nhân loại khí tức vũ nham ngược lại là cảm ứng được nhưng hắn không có phát hiện dấu ở trong đó cái gọi là cự long khí tức phía trước giống như có một tòa quân đội cứ điểm a đi thôi chúng ta đi xem một chút cao ngạo ưng ơ tương cứ điểm xem bọn hắn đến cỡ nào cường đại ngài liền không lo lắng cái này cái gọi là ưng c h i quốc thái độ sao ngài đương nhiên là không có thương hại ý tứ của bọn hắn nhưng bọn hắn một khi hiểu lầm có lẽ sẽ trực tiếp phát động công kích đó cũng không phải sự t ì n h tốt sao nghe một câu nói kia vu nham cười lạnh nói ngươi có phải hay không sai lầm một việc a cường đại ta tại sao muốn đi quan tâm thái độ của bọn hắn ngươi cũng không nên quên đi ta mới là đứng tại đỉnh c h thực vật sinh vật cường đại a mà bọn hắn đối với ta mà nói vất quá là kẻ yếu nếu như bọn gia hỏa này thức thời một chút điều động mấy cái dáng d ấ p đáng yêu tràn đầy mị lực thuần khiết nữ chiến sĩ tới vậy ta có lẽ còn có thể cùng bọn hắn cầu t h ô n g một chút nếu như chất lượng tốt còn có thể để bọn hắn gia nhập thần của ta rùa giáo phái nhưng bọn hắn nếu như phải dùng pháo hỏa t i ế n tới chào hỏi vậy ta liền trực tiếp dùng năng lượng thổ tức chào hỏi bọn hắn cái này bạch biên bức yếu ớt nói nhưng thế nhưng là ngài không phải sẽ chọn bảo, à, à, chọn bảo hộ nhân loại ý tứ liền là lựa chọn ra người ta thích loại tiến hành bảo hộ hắc người cái này con rơi nhỏ cũng không nên nói cho ta biết thân là cao đẳng văn minh ngươi sẽ thích khiến nhân loại làm bằng hưu a ngươi chỉ là một cái con rơi cũng không phải một cái ủn trạ mạn mặn a ngài nói lời thật sự là quá có đạo lý ta sẽ đem lời của ngài cho nhớ kỹ vũ nham trực tiếp bắt đầu hướng về kia cái căn cứ quân sự mà đi bốn tương tri quốc quân đội đã điều động đại lượng máy bay trực thăng trên bầu trời xoay quanh bọn hắn đang chuẩn bị triển khai thảm thức lục soát nhưng chính là vào lúc này căn cứ quân sự đột nhiên liền nhận được báo động báo cáo báo cáo phát hiện sử thi cấp cự thú phát hiện sử thi cấp cự thú bọn hắn đang tại hướng chúng ta nơi này tới gần bọn hắn đang tại hướng chúng ta nơi này tới gần Vừa tại nhắm、so、đã từng cái kia hòa bình thời đại lạc ly đảo liền là đỉnh cấp phú h ả o còn có chính khách căn cứ không có nhất định thân phận thế nhưng là không thể bước vào trong đó bởi vì tại đương thời tin tức này một khi bị lộ ra sẽ gây nên phi thường đáng sợ hậu quả liền xem như tổng thống cũng phải bị vô số yêu quý tự do hương tri quốc nhân dân khiển trách chứ đừng nói là hắn nhưng cho tới bây giờ bị diệt thời đại bởi vì hoàn cảnh lớn cấp mọi người mang tới tuyệt vọng tâm lý của bọn hắn gánh vác đã rất nhỏ đương nhiên loại này thần bí địa phương có thể không bạo lộ vẫn là không cần bạo lộ cho thỏa đáng dạng này bọn hắn có thể càng thêm yên lòng ở phía trên vui sướng chơi đ ù a mình lúc này mới mộng thấy cùng hai cái này đáng chết hát tinh tinh đối với trưởng quản nhục mạ cái này một vị da đen bảo vệ không dám chút nào có bất kỳ phản kháng hắn chỉ có thể đè ép l ử a dẫn trong lòng sau đó nói bẩm báo quan chỉ huy các hạng bắc đại tây dương căn cứ quân sự đã khóa chặt cái k i a rùa đen vị trí do bớt ngay xong lúc này sưng sở sau đó dò hỏi cái gì đã phát hiện vị trí của hắn nhanh như vậy cái này thật đúng là hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn a tuần tra c h o những cái k i a thùng cơm hiệu suất làm việc lúc nào trở nên như vậy cao như thế hành động hiệu suất làm cho người sợ h a i thán phục vạn phần a báo cáo căn cứ phía trước truyền đến tình báo hẳn không phải là chúng ta tìm được cái tia một đầu rùa đen mà là cái tia rùa đen tìm được chúng ta do bớt ngay o n g lúc này trợn tròn mắt cái gì gọi là cái kia một đầu rùa đen tìm được chúng ta nhanh đem phía trước tình báo cho ta t r u y ề n về ta muốn đích thân xem xét là đúng vậy ngài chờ một lát thế là phía trước hình tượng rất nhanh liền bị tiếp tiến đến cái kia một đầu rùa đen đây là tại làm gì tại hình tượng bên trong cái kia rùa đen bá khí vô cùng đưa ra đầu lâu của mình một đạo một đạo như ẩn như hiện cường đại h ỏ a diễm từ nó trong mai rùa phóng xuất ra cùng nay đồng thời nó mỗi phóng ra một bước mặt đất liền sẽ không ngừng chấn động có thể nhìn ra được cái này rùa đen đã phi thường chú ý khống chế mình lực lượng dựa theo hắn thời khắc này biểu hiện đến xem giống như hắn hơi dùng sức một điểm liền có thể để cái này đại địa trực tiếp vỡ ra từ đó dẫn phát phi thường đáng sợ hậu quả Phút, phân phân hắn, thú hành vi học chuyên gia đâu? Mau tới đây nói cho hắn là thượng tá đã nổi giận. Rất nhanh, biến dị thú hành vi học chuyên tích kính thượng tích, thú hắn hiện tới ta biết, một biệt tá Rất truyền tôn bất tá, một tại đang tại cái cái đặc cáo căn cư cái báo Biến vi gia nói nổi giận. biến vi gia liền biến này đen, đang này đen, đang đến, này đang là làm là làm đây dùa dị dùa dị Mau La đâu? đầu đã đã đầu gì? gì? dị do với lại căn cứ hắn biểu hiện hẳn là hy vọng căn cứ quân sự người có thể thành thật một chút nếu không hắn liền sẽ khởi s ư ớ n g hủy diệt đương nhiên nếu như chúng ta căn cứ quân sự người hợp tác hắn thì sẽ cho chúng ta mang đến hữu nghị nghe được những này do bất thượng ta trực tiếp liền là trấn kinh đáng chết đây là một đầu trí tuệ biến dị thú cái này rùa đen chẳng lẽ cũng là cự long trong thần điện đi ra không không đối cự long thần điện bên kia truyền đến tin tức hiện nhiên là muốn bắt cái này một đầu rùa đen đ ó à. cho nên cái này rùa đen rõ ràng là cự long thần điện địch nhân nếu là địch nhân như vậy mình liền không nên khách khí với hắn a thế là hắn trực tiếp ra lệnh nói như thế xem ra cái này một đầu ngu xuẩn rùa đen vậy mà muốn nô dịch chúng ta tự do hướng chi quốc nó sẽ phải hối hận chuyên mệnh lệnh của ta đem vừa mới chế tạo ra trước hết nhất tiến đầu thai kiếp khắc vật cơ giáp chiến đấu sai phái ra đi đồng thời để lục địa hỏa pháo chuẩn bị sẵn sàng tùy thời nghe ta mệnh lệnh còn có ta sẽ đi thông c h i cự long thần điện hôm nay chính là ta do bất thượng tá làm đại sự tỉnh thời gian lúc này hắn đã rất cẩn thận đọc cái này một đầu rùa đen tình báo cũng bởi vì cái này một đầu rùa đen tại thái bình dương bên trong đã có ba cái cường đại cự long sứ giả vì vậy mà tử vong cho dù là đối với cự long thần điện tới nói đây đều là cực kỳ nghiêm trọng sự t ì n h bây giờ cự long thần điện vừa mới khôi phục liền xem như bọn hắn cũng là tại trước đây không lâu mới nghĩ đến làm cho nhân loại trở thành cự long sứ giả sau đó tiến hành hoạt động phương châm dùng nhân loại lời mà nói đây chính là lấy người chế nhân bốn đương nhiên ương tri quốc cao tầng bên trong không phải là không có người thông minh thậm chí bọn hắn cũng biết cái này cự long thần điện nhu đồ nhưng là theo bọn hắn nghĩ cái này ngược lại là phi thường hợp lý bởi vì tại thật lâu trước đó bọn hắn cũng là dùng dạng này phương châm đi sầm lấn đi trường khống cùng thực dân những này tên điên cùng thậm chí còn muốn mượn nhờ lấy cự long lực lượng theo đuổi cầu tầng thứ cao hơn tiến hóa cũng tỉ như do bất m ì n h chính là như thế ý nghĩ bốn bắc đại tây dương bờ biển lão đại ngươi hướng bọn hắn thị uy như vậy tiếp xuống khẳng định liền là chiến đấu a thế nhưng là ngài vừa mới không phải nói ngài là vì hòa bình mà đến sao vu nham nghĩ, nghĩ nói cái gì cái gì thị uy ta đây là tại hướng bọn hắn biểu đạt hòa bình a ngươi nhìn ta phun ra h ỏ a diễm đốt cháy nước biển đây chính là muốn nói cho những n à y ưng ơ chi quốc tiểu khả h i n h n ó m bọn hắn hiện tại là nước sôi lửa bỏng sau đó ta dậm chân để mặt đất nhẹ nhàng nứt ra liền biểu thị ta đến nhất định là lòng trời lở đất trợ giúp bọn hắn đánh vỡ phong tỏa để bọn hắn nên đón tự do à. bạch biên bước a ngài cái này ngôn ngữ hành vi là như thế phiên dịch sao vì cái gì trong mắt của ta liền là chân chính ý nghĩa khiêu khích ta tại tiểu bạch xem ra hắn muốn biểu đạt ý tứ liền là lao tử đã tới các ngươi cho ta ngoan, ngoan nghe lời nếu không lao tử dậm chân một cái liền để các ngươi dưới chân đại địa vỡ ra lao tử xoay xoay mông một cái liền để nước của các ngươi lâm vào trong nước sôi lửa bỏng để cho các ngươi bị triệt triệt để để hủy diệt đối nước sôi lửa bỏng bốn chữ này vẫn là lao đại vừa mới nói bằng không hắn còn không hiểu rõ đâu bốn chỉ là bạch biên bức phi thường rõ ràng một điểm cái k i a chính là lúc này mình không nên đi chất vấn lao đại của mình tốt tốt tốt tốt trên bầu trời phi cơ trực thăng chiến đấu thanh em tại lúc này chuyển đến vũ nham không khỏi n g n g đầu sau đó nết miệng cười một tiếng ai nha tương thật sự là quá khách khi à bọn hắn để máy bay trực thăng xem như đội nghi trượng đến hoan g h ê n ta à đây thật là quá tốt rồi à bạch biên bức không khỏi nói. hắn o sao? Lão a n nên ngươi nhìn đại, h thế nhưng là mang theo nhân loại đáng tự hào nhất nhưng nhân hào mang đáng là loại siêu chỉ ấ p s i n vật Vũ vậy. thật tới tại cơ chiến cười cười, c giáp người đúng vậy. Sau đó, hắn ngẩn Vâng, nói, hoan Nham hắn hắn h nên ơn, lên. đấu đây đó, đầu quả Sau A, sao? là là tùy ý đánh một cái hơi thở lập tức liền có một cỗ khí lưu nịch tiên mà lên khí lưu cường đại trực tiếp hóa thành phong bạo sau đó phong bạo tiếp tục thăng cấp trực tiếp hóa thành vòi rồng hết thảy mười sáu không chiến đấu máy bay trực thăng ngay tại cái này lốc xoáy bao tắp bên trong không ngừng mà lung lẻ bốn báo cáo báo cáo chúng ta tao nổ kinh khủng phong bạo đáng chết là hủy diệt cấp bậc vòi rồng siêu cấp máy bay chiến đấu đã không cách nào duy trì phi hành đáng giận à hắn không phải một đầu dựa đen sao vì cái gì hắn sẽ nắm giữ gió bao năng lực cứu mạng cứu mạng chúng ta cũng nhanh phải chết sinh vật cơ giáp khẩn cấp bóc r a trực tiếp tiến vào hình thức chiến đấu vũ nham nhìn xem những cái kia đang tại khiêu vũ máy bay trực thăng không khỏi phá lên cười nói ra ha ha ha, ngươi nhìn à cái này không phải liền là tại hoan n g h ê n ta à máy bay trực thăng đều có thể dùng để khiêu vũ lao đại cái kia sinh vật cơ giáp độc lập phi hành Ai u? cái này sinh vật cơ giáp tựa hồ đã chuẩn bị tiến vào hình thức chiến đấu a vu nham đương nhiên là thấy được hình ảnh như vậy hắn tùy ý cười một tiếng nói ngươi à cũng không nên nói lung t u n g đây cũng không phải là cái gì hình thức chiến đấu mà là đặc thù hoan nghênh ì n h thức a có sao nói vậy cái này mấy đại cơ giáp chiến đấu vẫn có chút đồ vật đó A, tại mình trong cùng phong thế mà như cũ có thể ổn định tay lái có thể tiếp tục phi hành cái này đã tốt vô cùng r i ù a r i ù a ta à bây giờ muốn nhìn pháo hoa kỹ năng chủ động năng lượng thổ tức ẩm ẩm một đạo vô cùng thô to năng lượng màu xanh lam trực tiếp lịch thiên mà lên năng lượng thổ tức tốc độ nhanh chóng quả thực là không gì sẽ á n kịp đây đã là ương tương trước hết nhất t i ế n cơ giáp chiến đấu vô luận là trong nháy mắt tốc độ vẫn là độ linh hoạt đều là toàn cầu đệ nhất nhưng là cường đại như vậy cơ giáp chiến đấu tại v u nham năng lượng thổ tức phía dưới lại bị trong nháy mắt trực tiếp vỡ nát đông đông đông siêu cấp sinh vật bên trong cơ giáp bộ kết cấu phức tạp không những có đỉnh cấp sinh vật năng lượng còn có phục cổ động lực hạt nhân b a o trùm kịp thời giáp bị phá hủy về sau tại bầu trời bên trong phát sinh bạo tạc hiệu quả đó là không thể coi thường vô cùng kinh khủng năng lượng tại lúc này nổ tung hiện ra cực kỷ lực trùng k í c hình tượng hiệu quả đối với dạng này hiệu quả vu nham luôn cảm thấy rất hài lòng đáng tiếc mình rùa trảo bất lợi cho vỗ tay nếu không cao thấp muốn cho hắn đến một bộ vỗ tay chiêu liên hoàn đặc sắc hình tượng này nhưng thật sự là quá đặc sắc ca bên trên bầu trời cái kia đáng sợ bạo tạc đã rung động thật sâu bắt g i á c cao ốc trong bộ chỉ huy tất cả mọi người cũng bao gồm do bất thượng tá làm sao làm sao lại dựa theo hắn kế hoạch ban đầu là để siêu cấp sinh vật cơ giáp đánh tiên cơ lừa gạt kỹ năng thục xưng phá hôi nương tựa theo cơ giáp cao tính cơ động hẳn là có thể hấp dẫn rùa đen lực chú ý đến lúc này cự long trước thần điện tới mới siêu cấp cường đại cự long liền có thể tại lúc này xuất thủ tương t ư ơ n g liền có thể trình diễn một đ ợ t cơ giáp cùng c ự thú hoàn mỹ phối hợp vì một màn này do bất còn đặc biệt điều động trước mắt trước hết nhất tiến giám sát muốn đem hình tượng này vô xuống đến sau đó toàn cầu phát ra nhưng mà để hắn rung động là cơ giáp cũng còn không có bắt đầu đưa lên thế mà đã bị vọt lên Xích, phút, đây chính là cái k i a rùa đen sức chiến đấu sao đúng vào lúc này bắc đại tây dương căn cứ quân sự bỗng nhiên tiếp vào đối thoại báo cáo vừa mới chúng ta bên này nữ chiến sĩ thu vào một đoạn ý chí hẳn là cái tia rùa đen truyền lại đưa mà đến do bất tay run run sau đó đem tín hiệu này tiếp vào tiến đến ngu xuẩn da trắng nhân loại các ngươi cô phụ vĩ đại cường giả thần quy chi vương hữu nghị các ngươi quan chỉ huy kia vô tri sẽ để cho các ngươi lâm vào trong địa ngục từ giờ phút này bắt đầu chính là ta đối với các ngươi tuyên chiến thời điểm ta sẽ để cho các ngươi triệt triệt để để minh bạch địa ngục là đáng sợ bao nhiêu do bớt đáng chết cái này một đầu rùa đen nắm giữ từ ngữ như vậy phong phú sao chương một trăm năm mươi ba dạng sự sống siêu cấp chương một trăm năm mươi ba dạng sự sống siêu cấp do bớt thượng tá còn tại trong lòng oán trách thời điểm bắc đại tây dương hải ngạn cũng đã bắt đầu tách ra vô cùng trói lọi pháo hoa huyết lệ pháo hoa biểu diễn a liền từ giờ phút này bắt đầu đi vũ nham năng lượng thổ tức phía dưới ưng chi quốc trước hết nhất tiến chiến đấu sinh vật cơ giáp thậm chí cũng còn chưa kịp chính thức khởi động liền đã bị trực tiếp vỡ nát trên trời hộ tống máy bay trực thăng càng là sớm đã bị ánh lửa thôn p h ệ cương đại mà lại kinh khủng năng lượng trụ thôi động lực lượng kia không ngừng hướng về sau mà đi cuối cùng đem hết thể triệt triệt để để thôn p h ệ cùng cháy mất a quả nhiên a mỗi một trận pháo hoa đều là ngắn ngủi đương nhiên trận này pháo hoa cùng phổ thông pháo hoa cuối cùng vẫn là có chút khác biệt những năng lượng kia tàn phiến vỡ nát rơi xuống về、sau. vậy mà trực tiếp rơi vào bắc đại tây dương trong căn cứ trong lúc nhất thời ư n g c h i quốc bắc đại tây dương tiền tuyến căn cứ đại hỏa t h i ê u đốt bạo tạc không ngừng xuất hiện vu nham cái kia vô cùng to lớn thân thể đứng ở chỗ này ánh mắt nhìn về phía phía trước không khỏi nói ra h ắ c thả cái pháo hoa biểu diễn thế mà còn có thể có nửa chàng sau à cái này lại có ai có thể nghĩ tới chứ nhưng ngươi thật đúng là đừng nói thật đẹp mắt hắn lời nói này xong tiểu bạch lập tức cười nói đúng vậy à đích thật là thật đẹp mắt nói thật bọn gia hỏa này thật sự là quá ngu xuẩn vậy mà tới tội lao đại ngài đối với bọn hắn ta lại có thể nói cái gì đó ngoại trừ một câu người không biết không sợ hắc hắc rắc rưởi rõ ràng là một đầu cực kỳ cường đại thần tính sinh mạng thể nhưng đã đến giờ phút này hắn đã nắm giữ hoàn toàn mới cầu sinh kỹ năng vớt m ư n g ngựa mới là hắn sống sót vương bài a nhưng làm sao biết hắn vừa mới nói xong v u nham một bàn tay liền đập vào trên người hắn v u nham trực tiếp cường điệu ngươi đang nói cái gì đổ vào ta vừa mới cái trụ sở kia nổ lớn có quan hệ gì với ta sao ta nhưng lại một lần nữa hướng ngươi nhắc lại a ta sẽ không vì vấn đề này phụ trách trận này nổ lớn cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có ngươi cũng không nên nói lung tung bạch biết bước lão đại a ngươi l ừ a gạt anh em ta có thể nhưng là ngươi ngay cả chính mình đều l ừ a gạt vậy liền quá phận đi bốn bất quá ý tưởng này chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy hắn cũng không dám đem cái này lời trong lòng nói ra nếu không cái tia tuyệt đối lại là một trận đánh đập a bốn tức cái này căn cứ quân sự xong bởi vậy có thể thấy được một cái thông minh quan chỉ huy là quan trọng đến cỡ nào a mà tại những thời giờ này bên trong những cái k i a bẩn t h ệ u bọ sát có phải hay không đã hướng về hỏi nơi này mà đến, đến rồi kỳ thật cho tới bây giờ vu nham cũng đã phát hiện những cái được gọi là long huyết sinh vật thật sự là không nghĩ tới à, tại cái này xa xôi đại lục phía trên còn có nhiều như vậy cường đại lại buồn nôn sinh mạng thể những sinh mạng này thể tồn tại liền là đối với cái này một khỏa tinh cầu khinh n h â n a hắn lúc này đã cảm thấy c h ỉ ít có tại mười đầu xem như không sai cường đại sinh mạng thể đang tại hướng về mình tới gần đây chính là tiểu bạch nói tới có được ý thức tự chủ long huyết sinh vật bọn hắn cũng có thể được xưng là long trùng sinh mệnh lại hoặc là long vệ binh cùng cái khác không hiểu thấu có được long huyết sinh mệnh chỗ khác biệt liền là có chút sinh mệnh là tại lơ đẳng ở giữa tới gần long huyết hoặc là có được long huyết đây là ngẫu nhân tính mà long vệ binh liền là cường đại cự long t bạch tiếp n biên bức không thể không tại lúc này nhắc nhở lão đại cẩn thận đây chính là dòng thực sự vệ binh bọn hắn lực lượng bây giờ có lẽ còn không có đạt tới tại thái bình dương phía trên ba tên kia cấp bậc nhưng là bọn hắn ngược lại càng thêm nguy hiểm bởi vì thái bình dương phía trên cái kia vài đầu cự thú là dựa vào nhân loại ý thức để chiến đấu nhưng là bọn hắn hẳn là có được chính mình độc lập ý thức chiến đấu bọn hắn có được cực kỳ cường đại độc lập đi săn năng lực vu nham cười cười nói ra hắc ngươi cái tên này thế mà còn biết mang lên giải thích không sai nhưng ngươi đang nhìn không nổi ai đây tiểu b ạ c h lão đại à ta ta cũng không có bất luận cái gì xem thường ngươi ý tư à ta ta chính là phi thường đơn thuần nhắc nhở ngài một tiếng ta biết ngài thực lực cường đại vô song là tuyệt đối sẽ không sợ hãi bọn gia hỏa này nhưng là bọn gia hỏa này cũng thật sự là rất đáng ghét ngài nói đúng không vu nham cười ha, ha nói Ta báo cáo n không dạng này năng động, g phải chủ đ bắc đại tây dương hải ngạn nhiệt độ đang tại kịch liệt hạ xuống đã nhanh muốn tới độ báo cáo hiện tại đã đột phá độ đặt đến âm mười so hơn nữa còn đang giảm xuống bên trong cái này một vị do bất thượng tá nhìn trước mắt một màn này đã triệt để loạn tâm thần hắn thì thào nói ra đáng chết cái này một đầu d ù a đen cái này một đầu đáng sợ d ù a đen đến tột cùng muốn làm gì à hắn một bên b u ố t cái bản một bên nói lực lượng của hắn làm sao lại cường đại như vậy、Xịt. cự long thần điện đâu cự long thần điện thần của tam minh ta duy nhất thần t r í cao a văn cầu các ngươi đem cái này rùa đen trù gì ta đóng băng lấy v u nham làm hạch tâm trực tiếp hướng về chung quanh phóng xạ vùng này tại lúc này đã hóa thành bắc cực mà vừa mới đến gần mười đầu cái gọi là cự long vệ binh Bọn hắn hành động trực tiếp bắt đầu trở nên chỉ hoan xuống tới vũ nham cười cười nói lĩnh vực triển khai cái này mời đầu cự long vệ binh cứ như vậy trực tiếp bị hắn kéo vào đến mình lĩnh vực bên trong hắc cái này mời cái ra hỏa vẫn là thật không t ệ à cái gì cũng đừng nói trực tiếp tới một bộ quá trình trước gõ một trận trong cái bất diệt c h i ác còn có tâm chi thép đợi đến bị động nã g xong trực tiếp g i ế t t r ồ n g lên linh hồn rung lô cái này quá trình đều hoàn thành về sau lại trực tiếp ăn hết ta đã cảm giác được ngươi tồn tại cái này cái gọi là cự long vệ binh liền là ngươi đang chỉ huy a ra đi để cho ta mở mang kiến thức một chút có thể vượt qua tinh không chân chính cự long a đương nhiên cái này mời đầu cự long vệ binh vậy ta cũng không k h á c h khí bởi vì các ngươi chính là ta lương thực a phía dưới mặt đất liền ngay cả tầng băng cũng còn không có đến địa phương một đôi con mắt thật t o trực tiếp mở ra một giọng nói tại lúc này truyền ra ngoài cái này một k h ó a tinh cầu thế mà đã có được như thế cao trí tuệ bản thổ sinh m ạ n g thể có ý tư a chương một trăm năm mươi bốn cái này rùa đen làm cái gì u chương một trăm năm mươi bốn cái này rùa đen làm cái gì u ô ô ô kinh khủng quân phong tại lúc này đã chạy ngược t i ề n đến một cô vô cùng cường đại lực lượng đang tại không ngừng đánh thẳng vào mặt đất đây là vu nham cái kia không có gì sánh kịp lực lượng đã bắt đầu cường ngạnh trùng kích vào tới ha ha ha vẫn là một cái cuồn g vọng lại phách lối với lại tính tình rất vội tiểu ra hòa vu nham hắn quá muốn tiến công điên cùng như vậy trắng trợn tiến công lập tức liền kích thích cái này một đầu kinh khủng sử thi cấp c ự thú như thế b ả n g bạc lại kinh khủng c ự thú tự nhiên là sẽ không cho phép bất luận cái gì địa cầu sinh mệnh khiêu khích ầm ầm hắn nhẹ nhàng k h é động cái này một mảnh bắc mỹ đại lục lập tức liền phát sinh to lớn địa chấn một đạo một đạo kinh khủng khe danh trực tiếp hình thành sau đó hướng về chung quanh lan tràn ra ngoài cứ như vậy lập tức không biết có bao nhiêu người loại biến dị thú trực tiếp t r ô n vùi giới mất vũ nham cảm thụ được cái này kinh khủng rung động lập tức liền đối cái này đại gia hỏa có phán đoán khá lắm như thế xem ra phía dưới thật đúng là một cái đại gia hỏa hiện tại vũ nham bản thân liền là trên cái tinh cầu này nhất đại gia hỏa nhưng là giờ phút này hắn nguyện ý đem cái này đại gia hỏa s ư ơ n g hảo chuyển nhượng cho phía dưới một cái kia khủng bố như thế sinh mệnh tại lúc này không ngừng phun trào rốt cục một bóng người xuất hiện dán không không đối là địa long cái này địa long là đại địa c h i long ý tứ từ ở bề ngoài đến xem đây là một đầu phóng đại vô số lần to lớn thẳng lặn nó mặt ngoài có được không cách nào tưởng tượng đáng sợ lân phiến một đạo một đạo lân phiến tinh tế dày đặc tràn ngập một loại không nói ra được cảm nhận kỳ thật v u nham mặt ngoài thân thể cũng có vô số lân phiến hán có được lực phòng ngự cực kỳ cường đại mai d ù a không gì không phá mà mai d ù a bên ngoài địa phương dù làm b mắt cũng bao trùm lấy lân phiến v u nham chỉ là nhìn thoáng qua liền đã đoán được đầu này to lớn vô cùng đại địa tri long hắn lân phiến vốn có lực phòng ngự tuyệt đối không giới mình ban đầu cái k i a mười cái cự long vệ binh cùng cái này một đầu đại gia hỏa so r a thật sự là khai vị thức n h ầ m á a giống loài t i n h không long tộc sinh mệnh đẳng cấp bốn cấp ghi chú đây là trước mắt sau khi bị thương đẳng cấp kỹ năng hết thể cùng đại địa tương quan năng lực kỹ năng hai năng lượng thổ t ứ c năng lượng tuân r a đơn giản nhất năng lượng thổ tức công kích lại có được cuồng bạo nhất lực phá hoại ngàn vạn cẩn thận t i n h không long tộc liền là bốn chữ này cũng đã để v u nham trực tiếp đánh lên mười hai vạn phần tinh thần ô ô ô lao đại người nhất thiết phải cẩn thận đây chính là cự long Chí ít cũng là có thể ly khai cái này cái hành tinh mà có thể sống sót cường đại sinh mạng thể loại này sinh mệnh thể cùng ngươi trước đó gặp phải đều là hoàn toàn không đồng dạng trước đó gặp phải những cái kia sinh mạng thể dù là cường đại tới đâu nhưng ngươi đem hắn đẩy lên tầng khí quyển phía trên đây cũng là trực tiếp chết nhưng là loại này tinh không long tộc thế nhưng là có được độc lập rời đi tầng khí quyển năng lực sau đó trong tinh không n g a o du đáng sợ tia vũ trụ cũng không thể để hắn chết vũ nham trực tiếp đối tiểu bài quát tuất ngươi cầm miệng cho ta đều đã đến lúc này chẳng lẽ mình còn có thể trực tiếp trốn sao các loại trốn như thế một ý định không tội a nếu nói cái này đại gia hỏa hình thể thật sự là kinh khủng khi hắn hoàn toàn rời đi mặt đất về sau vu nham mới nhìn rõ ràng gia hỏa này vậy mà khoảng chừng mình gấp hai trở lên a k h ô n g lồ như thế muốn tại muốn đánh nhất định rất mệnh mọi a liên l à tại vu nham lo lắng lấy chiến đấu sách lược thời điểm đối phương vậy mà trực tiếp hướng hắn phát khởi l ờ i mời trò chuyện địa cầu sinh mệnh a ngươi có được cường đại như thế thể phách nếu như ngươi chịu thần phục như vậy ta sẽ ban thưởng ngươi càng thêm cường đại cùng đã lâu sinh mệnh vu nham u giống gia hỏa này vẫn là một cái lòng nhiệt tình như vậy thân mật đó a tuy nhiên cái này ra hỏa lời dạo đầu quả thực có chút c ũ bộ nhưng không thể không nói dạng này lời dạo đầu hoàn toàn chính xác phi thường cảm giác gác bách cho nên là bởi vì lời kịch có cảm giác gác bách mới có thể trở nên b à i cũ cái này không có vấn đề a vũ nham trần trờ bạch biên bức lúc này lại một lần nữa hò hét lão đại tuyệt đối không nên tin tưởng hắn cử long nhất tộc bản thân thế nhưng là mạnh mẽ và vô s ỉ đại danh từ a bọn gia hỏa này đều là phi thường xào trá lão đại ngươi nhưng tuyệt đối không nên tới gần a hắn cùng tinh không long tộc thế nhưng là tử địch bây giờ mình giấu ở v u nham lĩnh vực bên trong cho nên đối phương không thể cảm ứng được thế nhưng là một khi v u nham tiếp nhận đối phương đề nghị trực tiếp đầu phục đối phương vậy mình liền xong đợi a càng thêm hỏng bét là cái này bạch biên bức phi thường rõ ràng bây giờ mình đối với v u nham tới nói cũng không có bao nhiêu giá trị thực tế nhưng là đầu này đại địa chi long lại không đồng dạng hắn có được cực kỳ thuần chính long huyết tuy nói hắn hiện tại sinh mệnh cũng không cường đại như vậy nhưng là hắn bản nguyên còn tại nói cách khác hắn có thể càng thêm trực quan để v u nham trở nên càng thêm cường đại v u nham vẫn là đáp lại hắn nói ngươi là sợ ta đầu phục hắn trực tiếp đưa ngư dân tặng đi đúng không yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ làm như vậy bạch biên bức À, lão đại à, ngươi cũng đã nói như vậy cái kia còn để cho ta như thế nào yên tâm à? ngài thế nhưng là ta đèn s á n g à, ngài ngàn vạn không thể làm như vậy à? vu nham còn nói nếu như ngươi đã không có gì có thể lấy giá trị lợi dụng như vậy ta liền muốn để ngươi phát huy sau cùng giá trị ngươi nhìn vì để cho ngươi chết có giá trị ta đơn giản là dùng lấy hết tâm tư à? bạch b i ế n bức cam nếu như không phải ta nguyên bản thần tộc nhục thể đã hủy diệt ta không phải để ngươi biết sự lợi hại của ta lão đại tất cả mọi người là huynh đệ a ta ta còn có bí mật ta còn có nhanh chóng thành thần p h ư ơ n pháp ta chính là vào lúc này v u n h a m đã hướng về kia một đầu đại địa c h i long đi tới đầu này đại địa c h i long vẹn vẹn chỉ là từ dưới mặt đất đi ra quá trình này liền trí ít hủy diệt ba tòa thành thị nó lấy không có gì sánh kịp cao tư thái nhìn trước mắt đầu này r ù a đen xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn rất tốt riêng ta thì thưởng thức như ngươi loại này thức thời biến dị thú ta có thể đem máu tươi của mình ban cho ngươi chỉ cần ngươi ăn vào máu tươi của ta ngươi liền có thể nắm giữ tiến một bước tiến hóa khảo cái kia đại địa tri long còn không có kịp phản ứng thời điểm v u nhăm đã trực tiếp vỗ xuống đi vừa ai h ắ c vừa tới bất diệt c h i ác t r ố n g đến thoải mái a thoải mái a ngươi vừa mới nói đều rất tốt ta cũng rất động tâm cho nên lần sau nhất định lần sau thật nhất định sau khi nói xong vu nham trực tiếp quay đầu liền chạy đúng vậy hắn giờ phút này trực tiếp lựa chọn chạy trốn đại địa c h i long cái này rùa đen tể đây là làm gì làm lớn như vậy động tĩnh cho ta gọi ra sau đó liền chụp ta một bàn tay liền chạy thật đúng là đừng nói à một t á t này thật đúng là máy liệt đem nó nhục thân đều cho làm được rơi mất lão đại một miếng thịt hư là cảm thấy vốn tinh không chân long cường đại cho nên mới chạy trốn sao thế nhưng là ta sẽ để cho người chạy trốn sao chứ một trăm năm mươi lăm mai n ở hai độ có ý tứ gì chứ một trăm năm mươi lăm mai n ở hai độ có ý tứ gì à thằng ngu này hắn thế mà thật đúng là dám đổi tới à, gia hỏa này cũng quá ngây thơ à. vu nham vốn cho là mình dùng một chiêu này lời nói chí ít vẫn là muốn cùng đối phương tiến hành một phiên lôi kéo hắn đã tại trong đại nao tiến hành một đợt cấu tứ hắn truy ta liền chạy hắn truy ta liền chạy hắn không đổi ta liền tiếp tục khiêu khích như thế tới, tới lui, lui đem đối phương kiên nhận triệt để tiêu hau như không còn dạng này hắn mới tại tối hậu quan đầu trực tiếp phát động công kích đem đối phương trực tiếp cho d i ệ t sát nhưng là hắn vạn lần không nợ a vấn đề này xử lý vậy mà như vậy nhẹ nhàng cái này ngu dốt vậy mà dễ dàng như vậy liền bị lừa lập tức hướng về mình quay đầu đánh sâu vào tới v u nham ở trong lòng đối bạch biên bức nói ra ra hỏa này giống như không phải rất thông minh d á n g vẻ a dễ dàng như thế ở giữa kế sách của ta bạch biên bức đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này lúc này cười ha hả nói ra đó là bởi vì ngài quá mức thông minh ngu xuẩn như vậy tồn tại đương nhiên không có khả năng trốn qua ngài tính toàn a v u nham sau khi nghe lúc này cười một tiếng nói à ngươi r a hỏa này rất biết lấy lòng à lời nói này vẫn là thật là dễ nghe bạch biết mức chủ yếu là ngài quá có trí tuệ ta chỉ nói là ra cơ bản nhất sự thật mà thôi ngài cảm thấy thế nào v u nham lần nữa cười ha ha một tiếng nói tốt ta tốt ta tính ngươi tiểu tử biết nói chuyện à. hắn vốn là muốn nói ngươi lại bị ngu như vậy hàng đồ chơi đánh bại lúc trước ngươi cũng không tránh khỏi quá mức ngu xuẩn à. chỉ là lời nói này đến bên miệng hắn cuối cùng vẫn là không có thể nhận tâm nói ra miệng dù sao người khác đều như vậy khích lệ mình mình lại nói loại này đả thương người ngữ thật sự là không đạo a cái này cái gọi là tinh không chân long vậy mà trực tiếp truy sát v u nham đến đại tây dương chỗ sâu v u nham mang theo hắn lại tại đại tây dương chỗ sâu chạy một vòng lúc này mới ngừng lại v u nham vừa mới dừng lại một cố vô cùng đáng sợ kinh khủng ý chí liền trực tiếp hướng về hắn để ép tới cái kia vô cùng to lớn khí tức triệt để bao phủ tại v u nham trên thân người cái này ngu xuẩn bản thổ sinh mệnh hiện tại đã minh m ạ c h tại v ị đại tinh không chân long trước mặt ngươi không cách nào chạy trốn đi h ắ n ngẩng đầu lên nhìn thẳng v u nham hắn hình thể so hiện tại v u nham còn muốn khổng lộ khi nói bản thân hắn là đại địa thuộc tính tinh không trí long nhưng là nương tựa theo hắn đối với năng lượng cường đại điều khiển năng lực ở trong biển này vẫn như cũng là có thể như giống trên đất bằng a v u nham trừng trừng nhìn hắn nói ra vi đại tinh không trần long ta biết sai cho nên còn xin ngài cho phép ta hướng ngài t h u ậ n phục ta không những sẽ thần phục với ngài còn biết cung cấp ngài một cái tình báo một cái ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng tình báo cái này vô cùng to lớn tinh không trần long nhìn xem v u nham lúc này liền nợ nụ cười ha ha ngươi cái này một đầu rào hoạt tiểu ô quy có phải hay không còn dự định ở trước mặt ta đùa bỡ thủ đoạn bất quá ta đã vừa mới cho ngươi cơ hội cho nên ngươi hẳn là minh bạch nếu như ngươi muốn đột nhiên đánh lén đối với ta là không chỗ hữu dụng tương phản ngươi như thế cử động này còn sẽ cho ngươi mang đến thai hoảng ậ p đầu ta vĩ đại tinh không chân long chỉ làm cho ngươi một cái cơ hội ngươi rõ chưa vũ nham thoáng túi xuống cái kia cao ngạo r ù a đen đầu lâu nói ta hiểu được ngài yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không tái phạm vừa mới sai lầm vũ nham lại một lần nữa tới gần cái kia một đầu tinh không chân long nói ra ta muốn nói cho ngài bí mật là liên quan tới cái kia thần tộc sự tỉnh nghe thấy được thần tộc hai chữ này cái này một đầu tinh không chân long quả nhiên có động tính rất rõ ràng hắn hai chữ này trực tiếp kích thích hắn ngươi thế mà biết thần tộc sự t ì n h t ố t t ố t t ố t đây thật là để cho ta ngoài ý muốn a đến nói một chút đi cái kia thần tộc dư nghiệt ở nơi nào bất quá ngươi kiểu nói này ta đích thật là minh bạch vì sao ngươi một cái bản thổ sinh mạng thể vậy mà có thể có như vậy cao thần tính có thể như thế đặc thù nguyên lai là cùng cái kia thần tộc sinh mệnh có quan hệ a hắn đang tại lúc nói chuyện đ ỗ n g nhiên liền thấy cái kia rùa đen giơ lên nó cái kia to lớn móng ướt cái này tinh không chân long lúc này mập bức ngươi muốn làm gì vũ nham rất là nghiêm túc hỏi tham nói g gì gọi ư ơ rơi i biết cái minor Cái to là lên lớn này m Ấn. sao? độ thật ngu xuẩn như vậy sinh mạng thể ta vẫn là lần thứ nhất trông thấy a ta đều đã nói cho ngươi a ta muốn đánh ngươi ngươi còn đang chờ cái gì có thể thành công phát động bị động bất diệt c h i ác n g à i sinh mệnh thu được tăng lên trên diện rộng n g à i thành công phát động bị động t â m c h i cương n g à i sinh mệnh thu được tăng lên trên diện rộng thoải mái đánh liền chạy cái này tinh không chân long vận khí thật sự là phi thường không tốt bởi vì lần này vu nham đập công kích không phải là trực tiếp phát động bạo kích càng là phát động c h ó á n g váng hiệu quả hắn rõ ràng có được cường đại như thế sinh mệnh lực cùng năng lực phòng ngự sửng sốt bị một tắt này đánh cho đầu h o n g h o n g long bởi vì một tắt này lực lượng quá mức cường đại cái k i a thân thể cao lớn đều bị trực tiếp đánh vào bên trong biển sâu vô số nước biển trực tiếp hướng về hắn quét sạch đi qua ưng ngô cục hắn tại đáy biển phía dưới hơi thở lập tức quấn lên liên tiếp bong bóng trọn vẹn choáng chết ngu xuẩn bản thổ sinh mạng thể a ta đã, đã cho ngươi cơ hội ta đã nói qua nếu như ngươi tiếp tục như vậy ta sẽ giết n g ư ơ i ta nhất định sẽ giết n g ư ơ i đầu này tinh không chân long chưa từng có nghĩ tới mình sẽ bị một đầu ti tiện bản thổ sinh mệnh trêu đùa hai lần hắn lúc này dương lên đầu của mình chuẩn bị tiếp tục đuổi giết cái này đại ô quy hắn rõ ràng cái này đáng chết r ù a đen phi thường nhắc gan đánh mình một lần về sau ngay lập tức sẽ đào tẩu thế nhưng là mình hoàn toàn không muốn cho hắn cơ hội như vậy a ha ha ha tinh không chân long ngươi thật mạnh đại à lao tử vừa mới đang đợi bị động kỹ năng cd ngươi đặc nương đang chờ cái gì vũ nham lại tới ngươi đặc nương chính là một đầu đại địa thuộc tính sinh mệnh thế mà còn dám truy sát ta đến bên trong biển sâu là cảm thấy mình lực lượng quá mức cường đại có phải hay không tới tới hiện tại lao tử liền đến bàn ngươi đặc nương thật sự cho rằng lao tử sợ ngươi a vu nham thân thể đ ỗ n g nhiên bổ nhào về phía trước trực tiếp hướng về đối phương phát khởi công kích đã chồng lên hai lần bị động món hàng này coi như lại ngu xuẩn cũng hẳn là sẽ không cho mình cơ hội nếu như đã không có cơ hội như vậy chúng ta cũng không cùng ngươi hắn nhiều lời trực tiếp mở sông cố gắng đem hắn cho trực tiếp tạo chết giết vừa mới giải trừ c h á n váng tinh không trần long hiển nhiên còn không có nghĩ rõ ràng cái này khu khu bản thổ sinh mệnh vì cái gì dám hướng mình phát động tiến công giống n g ư ơ i gia hỏa này thật sự là không muốn sống ta trực tiếp ăn ngươi chương một trăm năm mươi sáu lực tác dụng là lẫn nhau chương một trăm năm mươi sáu lực tác dụng là lẫn nhau lão đại a hán hắn giống như tức giận a cần ngươi nói lão tử cảm thấy con hàng này tinh thần ý chí đã nói rõ hết thảy hắn hiện tại liền muốn ăn ta bạch biên bước lúc này mừng rỡ trong lòng nhưng vẫn là nói lão đại a muốn hay không chúng ta tiếp tục tránh né mũi nhọn a dù sao ai cũng không biết gia hỏa này phía sau có phải hay không còn có cái gì kinh khủng đại gia hỏa a vũ nham nghe xong lúc này nói ngươi đặc nương trong lòng không phải ngóng trông ta trực tiếp cùng g i a hỏa này đi liều c h ế t ta làm sao đến một hồi này còn khuyên ta lui về sau đã ngươi đều đã nói như vậy như vậy t ố t ta trực tiếp co lên để đến cái này bạch biên b ứ c bây giờ là tâm tư gì vũ nham chỗ đó có thể không biết ta g i a hỏa này liền là tại giật dây mình đi liều mạng a chỉ bất quá g i a hỏa này là lại làm lại lập không dám trực tiếp đem chính mình nội tâm ý nghĩ nói ra còn đặt cho mình lượn quanh một vòng đâu bạch biên b ứ ớ c da hỏa này hoàn toàn không dựa theo lẽ thường bỏ ra bài a đến thời điểm như vậy ngươi không nên trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng sau đó buộc phát ra mình tất cả uy năng đi lên liền bắt đầu l i ề u mạng sao ngươi làm sao ngược lại nói với ta ngươi muốn rút lui a đáng chết ngươi làm như vậy là hoàn toàn không đúng a thế là bạch biên bức lập tức nói cái này lão đại a nếu không ngài vẫn là trước đem hắn giết đi a ngài nhìn a ra hỏa này bây giờ đã hoàn toàn nội điên nếu như không thể đem hắn giết đi hắn liền sẽ liều lĩnh đến t r ù n g kích ngươi a v u nham ánh mắt thẳng tắp nhìn xem hắn cười nói ha ha làm sao tất cả lời nói đều để ngươi cho đi nói ngươi bộ dáng này liền lộ ra ta rất ngốc bờ hắn một bên tại thế giới tinh thần bên trong cùng bạch biên bức nói chuyện một bên đã đem thân thể của mình co lại đến trong mai rùa ta một cái rùa đen đánh nhau thời điểm đem chính mình co lên đến thế nào đây không phải phi thường hợp lý sao a lão đại gia hỏa này đã đánh tới ngươi ngươi thật không hoàn t h ủ a bạch biên bức vốn cho là vu nham chỉ là thuận miệng nói một chút thôi nhưng không có nghĩ đến mình lão đại này thật đúng là như thế đây coi là cái gì a đảm nhiệm đánh đảm nhiệm đánh hiện nay vu nham ngược lại không chút nào hoàng liền chờ đợi đối phương công kích cái này một đầu có được tinh không chi lực tự lòng cường đại nhất phương thức công kích liền là nó lợi trào cùng lực cắn mặc dù hắn cũng có được năng lượng thổ tức các loại cường đại kỹ năng nhưng là đối với hắn cái này sinh mệnh cường độ kinh khủng sinh mệnh tới nói đơn giản nhất kỹ năng thường thường có thể nắm giữ cường đại nhất lực phá hoại ầm ầm thuận tiện đất trực tiếp trở thành những như khu chi cuốn Nếu đáng sóng lượng vẹn vẹn này sóng lượng đến liền liền lại cả lực cả lực địa sợ sẽ Mà hắn vốn cho rằng cái này một cái đáng chết rùa đen là đang cùng mình nói đùa đâu nhưng không có nghĩ đến hắn vậy mà đến thật đ ó à vu nham cười ha ha nói chân nam nhân liền muốn nói lời giữ lời nói xong không n ú c n í c h liền là bất động đạo văn rơi vào vu nham mai rùa bên trên trong nháy mắt liền đem vu nham mai rùa thành tẩy đến sạch sẽ vu nham mai rùa phi thường đặc thủ ngoại trừ có được cực kỳ cường đại lực lượng phòng ngự bên ngoài mặt ngoài đều bám vào lấy năng lượng liền ngay cả hà loại sinh vật này đều không cần lo lắng bây giờ bị cái này đạo văn trung kích để năng lượng ánh sáng trói lọi càng thêm xuất sắc ha ha, ha thật sự sảng khoá sau đó tinh không chi long lợi trào đã đến bị động phát động lâm đ ô n g c h i phủ bị động phát động nhật viêm bị động phát động điện lưu công dũng bị động phát động phản thương liên tiếp bị động phía dưới cái này một đầu tinh không chi long cảm giác mình lợi trào đều nhanh muốn vỡ vụn hắn là trực tiếp kinh hãi chuyện gì xảy ra cái này một cái đáng chết bản địa sinh mệnh hắn đến tột cùng là tình huống như thế nào à vì cái gì lực lượng của ta đánh tới trên người hắn thế mà kém chút liền đem chính ta lợi trào cho làm gãy không có đánh phá phòng ngự của hắn tinh không chi long liền đã phi thường ngạc nhiên mà bây giờ còn đem mình làm bị thương may mắn à h cảm ứng được nguy hiểm lập tức đem chính mình công kích thu hồi lại nếu không lần này sợ là muốn triệt để hóa thành cho bụi trực tiếp tiêu tán v u nham mai rùa vẫn như cũ không n ú c n í c h tinh không chi long lúc này phun ra ra năng lượng kinh khủng sau đó để hắn hoảng sợ sự tình phát sinh liền thấy mình phun ra mà ra năng lượng cường đại rơi vào mai rùa về sau trong nháy mắt phát sinh chiết sạn tiếp theo hướng về bầu trời s u n g kích tới a cái này này làm sao có thể như vậy cái này tinh không chi long còn chưa bao giờ thấy qua như thế đặc thù sinh mạng thể cái này rùa đen mai rùa lại có thể chiết x ả năng lượng của ta thậm chí tại chiết x ả quá trình bên trong còn hấp thu một bộ phận mà ta đối với hắn khởi xướng vật lý công kích chẳng những không có hiệu quả ngược lại bị bắn ngược trở về dù hắn tự xưng là là trí tuệ vô song tinh không trí long vào lúc này cũng là ngây ngẩn cả người chiến đấu như vậy phải đánh thế nào a đây chính là hoàn toàn không có thao tác không gian a ừ khó trách những cái kia không hoàn toàn long chi sinh mệnh đều sẽ chết tại cái này rùa đen trong miệng nguyên lai、like、là dạng này trước kia mình còn tại giận mắng những tên kia không có tác dụng lớn liền ngay cả một cái nho nhỏ rùa đen đều không giải quyết được nhưng đã đến bây giờ hắn cũng biết là mình trách o a n bọn họ tính toán cái này rùa đen đại khái là, là lực à l lượng phòng ngự cường đại nhưng nếu như ta không đi tiến công hắn hắn bắt ta liền không có biện pháp gì cái này trí tuệ vô song tinh không chi long rất nhanh liền đã nghĩ đến tuyệt vời này sách lược cường đối chỉ cần ta không đến đánh ngươi như vậy ta liền đứng ở bất bại chi điểm nhưng mà liền là tại hắn ngây người thời điểm hắn thấy được cái k i a một đầu rùa đen to lớn vô cùng đầu đống nhiên đưa ra ngoài hắn lại xem xét liền phát hiện cái k i a đáng chết rùa đen vậy mà đang cùng tự mình làm mặc quỷ ba đầu này tinh không cự thú là một mặt mậu cái này đáng chết rùa đen đây là tại làm gì à hắn ý tưởng này vừa mới trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một cơn l ử a giận cái này một cơn l ử a giận là cường thịnh như vậy căn bản là không có cách khống chế đáng chết n g ư ơ i cái này đáng chết rùa đen là đang cởi n ạ o ta đúng không ta muốn giết n g ư ơ i ta nhất định phải giết n g ư ơ i nga ô sau đó hắn liều lĩnh trực tiếp hướng về vu nham nào tới hắn nhưng lại không biết đây là vu nham bây giờ nắm giữ kỹ năng c h à o phúng ta một cái tuyệt thế long uy nắm giữ c h à o phúng kỹ năng cái này rất hợp lý à sau đó cái này một đầu tinh không chi long lợi trào cùng răng nanh liền đã rơi vào vu nham trên lưng mai rùa đống nhiên phóng xuất ra hòa diễm có một bộ phận khu vực thì là hóa thành đóng băng còn có một bộ phận mọc r a gai nhọn a bởi vì cái gọi là lực tác dụng là lẫn nhau bởi vậy cái này một đầu cự thú công kích thời điểm đến cỡ nào m á h liệt như vậy nhận đến bắn ngược thời điểm liền đến cỡ nào thống khổ chương một trăm năm mươi bảy tinh cầu cực h ạ n cá o biệt kết cục chương một trăm năm mươi bảy tinh cầu cực h ạ n cá o biệt kết cục h ừ cái quái gì lại còn dám cùng bản đại gia giả m ộ m thật sự cho rằng bản đại gia không dám cắn chết người đúng không hô hô đặc nương thật sự là tức chết rùa đen đại gia ta vu nham ghét nhất mặt hàng này thực lực không có nhiều nhất định phải giảm ổ m nhưng v u nham đồng thời lại rất thích cùng kẻ như vậy giao thủ bởi vì loại người này đánh nhau đơn giản a liền hắn ngu xuẩn như vậy mình có thể tùy ý vào chỗ chết đánh hoàn toàn không khó khăn mà đầu này tinh không long tộc cảm thấy mình rất cường đại nhưng ở v u nham xem ra hắn liền là đưa lên miệng bánh bao thịt bánh bao thịt đánh rùa đen rùa đen cũng làm theo ă n a cái này tinh không chi long nguyên bản vẫn là lên cơn giận dữ muốn đem v u nham rút gần l ộ t ra nhưng là rất nhanh hắn cũng biết lợi hại a đáng giận cái này nguyên sinh loại làm sao lại cường đại như vậy cái tinh cầu này nguyên sinh loại còn có thể mạnh mẽ như vậy cái này rùa đen là thế nào tiến hóa đó a rất nhanh hắn ngay tại v u nham n h i ệ tình t đập phía dưới tiến nhập t ê dại trạng thái v u nham công kích cuối cùng vẫn là quá cường thế h ừ người cái này đáng chết ra hỏa trở thành r a r a huyết được a trải qua một phiên đơn giản chém giết về sau v u nham rốt cục thành công đi săn tiểu b ạ c h đây chính là tinh khiết long huyết ta nói thật ra cũng liền dạng này a cũng chính là để cho mình đẳng cấp tăng lên một cấp nhiều một chút a cái khác thật đúng là không có gì a cái này bạch biên bức lúc này nói ra quy ra đó là bởi vì ngài quá cường n ạ i a nhưng là ngài suy nghĩ một chút ngài trước kia đi săn sinh vật có thể cho ngài tăng lên bao nhiêu năng lượng đâu lại nói đối với ngài tới nói điểm ấy đẳng cấp ngược lại không trọng yếu chân chính trọng yếu là ngài có thể từ trên người hắn thu hoạch được ngao du tinh không lực lượng à. vũ nham nghĩ nghĩ nói ngao d u tinh không ta muốn cái đồ chơi này làm gì à. bạch biên b ư ớ c hướng dẫn từng bước rất là nghiêm túc nói quy ra à không phải ta nói à chúng ta tinh cầu này chẳng qua là một viên cấp thấp tinh cầu tuy nói hiện tại tinh cầu đã bắt đầu bành trướng tinh cầu này hạn mức cao nhất đã bảy biên đâu thực lực của ngài tăng lên nhanh như vậy tinh cầu chẳng mấy chốc sẽ không chứa được ngươi chính ngài có lẽ không ngại nhưng là tinh cầu sẽ không chịu nổi cứ như vậy nói đi theo ngài bản thân thể tích bành trướng trọng lượng tăng lên thái dương đối với địa cầu lực hút có lẽ đều ép không được n g ạ i ngài tồn tại cái này tinh cầu liền sẽ để tinh cầu trực tiếp chạy hướng vận chuyển quỹ đạo kết quả sau cùng chỉ có một cái lần này không cần cái này rùa đen nói cổ trường phong cũng có thể dự liệu được hậu quả này kết cục cũng chỉ có một cái kia chính là tinh cầu hủy diệt nghe được nơi này cổ trường phong thở dài một cái nói ai dựa theo lời ngươi nói ta quá cường đại cũng không phải sự tính t a nguyên bản vu nham đích thật là không có suy nghĩ qua chuyện này nhưng đã đến hiện tại hắn nhưng lại không thể không đi cân nhắc tình huống này nếu như mình không thể đi cải biến về sau thật sự là muốn xảy ra vấn đề tốt đã như vậy vậy liền dũng cảm đối mặt tinh không a nhưng là tiếp xuống ta còn có một ít chuyện muốn làm tia cái gì thần long điện mình là muốn triệt để phá hủy tinh thần biến hóa nguyên nhân chủ yếu liền là các ngươi cái này thần tính sinh mệnh còn có cái kia chân long đến đã như vậy ta liền muốn đem cái này chân long đều cho ăn trống trơn còn có thần tính sinh mệnh cũng là như thế tiếp xuống một đoạn thời gian vũ nham trực tiếp bắt đầu mình đi săn kiếp sống ở cái tinh cầu này bất luận cái gì siêu phàm sinh mạng thể đều để v u nham từng cái khóa chặt sau một tháng v u nham xâm nhập đại tây dương đáy biển c h ố sâu đi săn một đầu đáy biển to lớn long huyết cám ập ba tháng về sau v u nham tại nam cực đại lục phía dưới tìm được một đầu băng tuyết địa long đầu này băng tuyết địa long nếm thử p h ả n kích nhưng không cách nào phá vỡ v u nham phòng ngự cuối cùng bị giết bốn ba năm về sau long tri quốc chu thiếu minh đại nhân gần nhất toàn cầu dị chủng sinh mệnh năng lượng không ngừng bộc phát hoài nghi là giấu ở tinh cầu chỗ sâu đặc biệt sinh mệnh nhưng là rất nhanh bọn hắn liền sẽ biến mất căn cứ tình huống trước mắt đến xem bọn bị hắn hẳn là bị đi săn là đi A. chu thiếu minh cười, cười c ư mỹ nữ trợ thủ tại bốn bể vắng lặng thời điểm lặng lẽ hỏi thăm chu thiếu minh gật đầu nói khẳng định là gia hỏa này ngắn ngủi mấy năm cái này một đầu rùa đen cường đại đã vượt quá toàn nhân loại tưởng tượng mặt khác hắn cũng không ngừng thông qua lâm khiếu phong bọn hắn truyền đạt chỉ lệnh để thần quy giáo phái cả đám viên thực lực không ngừng lên cao đây thật là quá khoa trương tại quá khứ thời điểm nhân loại có thể đạt tới hai mươi tinh liền đã có thể xưng nhân loại mạnh nhất nhưng đã đến hiện tại thần quy giáo phái người đều quá cường đại long tiểu vân cùng lâm diệp hòa đều đã đột phá năm mươi tinh cái này thần quy giáo phái cơ hồ có thể xưng bá toàn cầu may mắn thần quy giáo phái thành viên cũng không có khuyết tán ra nghe nói đây là v u nhằm tự mình ra lệnh để bọn hắn không thể khuyết trương nhân số nghiêm ngặt h ạ định trưởng con a cái này rùa đen có thể hay không muốn hủy diệt nhân loại a chu thiếu minh cười ha h a nói ngươi suy nghĩ nhiều nếu như hắn muốn diệt tuyệt nhân loại còn biết chờ tới bây giờ cái này một đầu rùa đen hiện tại là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới ta đã cùng lòng tiểu vân câu thông qua rồi ngay tại trước đây không lâu nàng nói với ta cái này một đầu thần quy có lẽ sẽ tại không lâu sau đó rời đi rời đi cái này nàng muốn đi đâu a chu thiếu minh nhìn xem cái kia minh m ô n g tinh không sau đó thì thảo nói ngươi cảm thấy chúng ta cái này nho nhỏ tinh cầu còn có thể xứng với hắn sao cương đại như thế hắn đương nhiên là muốn đi trước vô cùng vô tận minh n ô n g sao trời a đáng nhắc tới chính là bởi vì v u nham cường thế cà n quét ương c h i quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo cự thú bộ đội đã triệt để bị thanh trừ long c h i quốc rốt cục trở thành toàn cầu hoàn toàn xứng đáng b á chủ bốn lại là hai năm qua đi v u nham ngẩng đầu lên nhìn xem tính không đại ô a ngươi ngươi thật muốn rời đi sao lâm diệp hòa nhìn xem v u nham rất là không thôi v u nham tùy ý cười cười nói ân đúng vậy à, ta nếu ngươi không đi tinh cầu này liền muốn chịu không được à. nếu như không phải hắn tại khống chế lực lượng của mình cái này sao trời chỉ sợ cũng muốn lâm vào hủy diệt bây giờ mình thật sự là quá cương đại đại ô để cho ta cùng ngươi cùng rời đi a vũ nham cười ha ha nói nhân loại ngươi vẫn là đợi ở cái tinh cầu này a các ngươi đều quá yếu không cách nào đuổi theo bản thần minh các ngươi yên tâm các loại bản thần minh chân chính thành thần sẽ đến nhìn các ngươi mênh mông tinh không có quá nhiều nguy hiểm đây cũng không phải là tiểu hòa bọn hắn có thể đối mặt đã như vậy vậy liền cáo bìa ta